Nguyên lai thán cầu rời đi trước đoạn thời gian đó, cả ngày cả ngày mà không thấy miêu ảnh, không chỉ có là đi cho nàng thu thập miêu mao. Nương đã biết chính mình cũng có quan trọng sứ mệnh, là này giống như tinh la bản cờ giống nhau lực lượng chung quan trọng một vòng, ác không thể thiếu, cho nên tiêu tan qua đi, vương oán nghiệm. Nàng vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội nói, rốt cuộc sự tình quan gia tộc bí mật, không hảo thuận miệng nói lên. Cũng là vì tích tích lần này bị bệnh, nương trái lo phải nghĩ, tràn trọc một đêm. cuối cùng quyết định từ ta tới nói rõ việc này. Lâm Hi Hi tỉ mọi hiểu rõ, bất kỳ mà nhiên mà chấp chớp mắt lộ ra lý giải chi sắc. Cùng Lâm ra tiểu cô mẫu có khúc mắt chính là Lâm phu nhân, nhưng Lâm phu nhân đã qua, hai người âm dương tương cách, nơi đây đã không có bắt tay giảng hòa cơ hội. Nếu tiểu cô mẫu kia đầu có thể tưởng khai, như vậy trẻ tuổi liền còn có đền bù khuyết điểm cơ hội, cũng nên từ người trẻ tuổi bỏ ra mặt giải quyết. Rốt cuộc Lâm thị nhất tộc tương lai đã dần dần giao cho bọn họ trên tay. Cho nên. muội muội không cần quá để ý những cái đó ác ý hãm hại trời sắp dáng sứ mệnh cho người này nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí mệnh nhọc về gân cốt muội muội không bằng thử đem này đó đều coi như là khảo nghiệm đánh bại nó chiến thắng ác luôn. một ngày kia ngươi liền có thể bách độc bất sông lâm tưởng viễn trên người tràn ra khó có thể che giấu dâng trào ý chí chiến đấu lâm hi hi đương nhiên minh bạch lâm tưởng viễn ý tứ nàng lại ho khan hai tiếng cười khổ nói đường huynh nói được đều có lý chẳng qua Lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đả thương người tháng sáu hàn, này thọc dao nhỏ, tin đồn ngôn người liền ở nhà, liền tại bên người, tiêu ta như thế nào an nghỉ. Ta không nghĩ tương lai ngày nọ, ta lâm thị phồn vình cường thịnh khi, đột nhiên nội bộ mâu thuẫn, thua hết cả bàn cờ. Phía trước nói, ở lâm tường viễn nghe tới còn chỉ là nữ hài tử tâm tính mềm yếu biểu hiện, nhưng nghe đến mặt sau, đặc biệt là thua hết cả bản cờ bốn chữ, hắn bỗng nhiên kinh hãi, ý thức được nhà mình đường muội cũng không phải câu nệ với trước mắt không vui. mà là có hậu cố chi ưu hán từ nhỏ yêu thích đọc binh thư gặp qua không ít sắp thành lại bại chuyện xưa thế gian này cuối cùng là tuần hoàn được làm vua thua làm giặc chi quy tắc nếu tương lai lâm ra cuộc khởi phú khuynh thiên hạ sở hữu chuyện xưa đều sẽ từ bọn họ viết nhưng nếu thua kia đó là thất bại thảm hại kia đó là lòng ngông dạ thú kia đó là vĩnh vô xoay người ngày vô tận hát ám ngoại giới gai nhọn bọn họ lúc nào cũng phòng ngự nhất không dễ dàng thương đến bọn họ tương phản bọn họ sẽ đem nhất không bố trí phòng vệ phía sau lưng để lại cho thân cận người trí mạng một đao đến từ phía sau kia hắn nhất định sẽ chết không nhắm mắt lâm tưởng viễn chính mình cũng chưa phát hiện hắn thế nhưng bất chi bất giác nắm chính mình cổ tay háo lòng bàn tay tràn đầy hãn ta đã nhiều ngày vẫn luôn ôm bệnh nhẹ ở nhà cũng không biết bên ngoài tình huống đường huynh đã có tâm giúp ta thỉnh giúp ta tàng một tàng ta thân thể không khỏe tin tức ta không nghĩ làm trong tộc trưởng đối cảm thấy ta một cái gia chủ lại như thế yếu đuối mong manh bất kham một kích, khu khu khu lâm hi hi tựa hồ cụ đến phổi đau, cả khuôn mặt đỏ lên không nói, còn nửa ngày thẳng không dậy nổi eo tới. phần 40 muội muội hảo sinh nghỉ ngơi, trong lòng ta đã có chủ ý, tất sẽ tận ta chi lực giúp muội muội trừ bỏ gian nan khổ cực. lâm tưởng viễn đẩy cõi lòng hào hùng mà đứng dậy, vội vàng từ biệt. chương 42 ra có gia quy, hiện tại ta minh bạch trong tộc này đó chi nhánh vì sao sôi nổi thay đổi thái độ. lâm lị lị rất là kích động mà đôi tay giao nắm. Cũng đầu cấp lâm hi hi một cái khen ánh mắt, thật không nghĩ tới ngươi mời đến vị này lại vẫn hỗ trợ ta lâm thị điều giải trong tộc quan hệ. Nói đến cùng, ngươi là đại công thần. Tất nhiên là ngươi đối hắn hảo, thâm đến hắn tâm. Nàng đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung, không có chú ý tới lâm hi hi ánh mắt nhiễm một chút ảm đạm chi sắc, còn ở hay còn kinh ngạc cảm thán. Không được, ta còn là muốn đi từng cái xác minh một lần lâm lị lị tim đập đến đặc biệt mau bởi vì nàng biết có vị này siêu có thể đại tiên xuất hiện. Lâm ra đường lui tất cả đều bị viết lại. Nàng tâm nguyện liền phải thực hiện, Lâm thị nhất tộc còn có thể phồn vinh trăm năm ngàn năm. Ra khỏi phong khi, Lâm Lệ Lệ trong mắt lóe tinh điểm lệ quang. So sánh với Lâm Lệ Lệ cao hứng cùng mê ngông, Lâm Hi Hi tang đến như là thật sự bị bệnh giống nhau. Tháng cầu đích xác thực hảo, chẳng sợ nó làm như vậy như vậy bao lớn sự, nàng lại chỉ thỉnh nó ăn một người ký ức. Có phải hay không bởi vì nàng liền nó cơ bản nhất ấm no vấn đề đều giải quyết không được, nó chịu đói mấy tháng. Rốt cuộc nhai không nổi nữa, cho nên thu xếp hảo này hết thảy, liền không từ mà biệt. Tiểu thư như thế nào khóc. Cầm kiện hậu áo choàng vào nhà lô thanh hoàng sợ, vội tới mép giường an ủi lâm hi hi, nô tỳ xem đường thiếu ra đi ra ngoài khi thần sắc quá hắn giận, chắc là tiểu thư thành công thuyết phục hắn. Tiểu thư là lo lắng kế hoạch không thể thuận lợi thành công sao. Nàng biên nói chuyện biên cấp lâm hi hi khoác y giải phục, còn thế nàng cẩn thận dịch dịch gốc chăn. Hôm nay nổi lên gió bắc, tỏ rõ vào đông tiệm gần Lâm hi hi nhìn cửa sổ thượng bị thổi đến hoa chi loạn chiến buồn hoa, nhấp môi không nói, lắc đầu, thu hồi nước mắt. Nàng qua đi cũng từng giống lô thanh đái nàng như vậy, kiên nhẫn mà cấp kia chỉ mèo đen đoàn dịch quá chăn. Không biết nó hiện tại ở đâu, có hay không người sẽ giống nàng giống nhau, ngây ngốc mà cấp một con có thể điều tiết tự thể nhiệt độ cơ thể thần tiên miêu mạnh mẽ cái chăn. Lâm tưởng viễn rời đi Lâm phủ ngày hôm sau, Lâm thị tông tộc nhất lớn tuổi vài vị lao nhân tể tụ Lâm thị chủ gia. Thương lui tới. To như vậy chủ gia trạch viện chỉ có lâm hi hi cha con ba người trụ, nhân khí rõ ràng không vượng. Nếu không có hoa một trận thấu thượng, càng dễ dàng cảm thấy trống trải. Hôm nay tắc bất đồng, tới cửa vài vị lao nhân đều là đức cao vọng trọng trường bối. Bọn họ giữa bất luận cái gì một cái tùy tiện hướng trong viện vừa đứng, đều có thể kêu những người khác tâm sinh kính sợ, huống chi hôm nay tới năm vị. Trong đó cầm đầu lao thái thái, là lâm tích tích thái mô mô bối. Dựa theo quan hệ tới nói, hẳn là kêu một tiếng quá bà gì nàng kia toàn ra ở tại kim sa huyện nam diện lịch đại kinh nghiệm phường nhuộm sinh ý trong huyện mấy cái nổi danh tiệm may tử đều là các nàng gia quản nhật tử quá đến hô mưa gọi gió bởi vậy ở tuổi không sai biệt lắm vài vị lao nhân bên trong lao thái thái là nhất tinh thần quắc thức cái kia cứ việc thấp bé lại phi thường đục lỗ lâm Lệ lì cảm giác tiền viện một chút náo nhiệt lên vốn định kêu lâm hi hi đứng dậy đi đằng trước bái nhất bái trưởng bối lại nghe cầm đầu quá bà gì vẻ mặt ôn hòa nói không cần quay giày tích nhi dưỡng bệnh Chúng ta mấy cái hôm nay tới cũng không phải tới tìm nàng. Nói xong, quá bà gì ánh mắt phút chốc ngươi dừng ở lâm láo ra trên người, mặt khác vài vị lão giả cũng một đạo nhìn qua đi. Vốn dĩ hảo hảo mà hầu ở một bên, không cho rằng chính mình hôm nay có quyền lên tiếng lâm láo ra, đồng nhiên cảm giác chính mình trên vai nhiều năm tòa ngũ hành núi lớn, ép tới hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Phương hảo A, đi đem người kia hai vị di nương cũng mời đến đi. Lão thái thái nói chuyện ngữ tốc chậm gì gì. cơ hồ là một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy, nhưng nghe giả cũng không sẽ bởi vì nàng ngữ tốc mà nóng nội, chỉ biết sợ hãi nàng kế tiếp muốn nói ra tới nội dung. Tỷ như bị điểm đến danh lâm lão ra, lúc này chỉ cảm thấy đầu gối nhuôn ra, trong lòng có rất nhiều tưởng lời nói, nhưng cuối cùng hắn không dám ở trưởng bối trước mặt lỗ mãng, mặt xám mày cho mà đi hậu viện. Hai phòng di nương từ khi lâm hi hi nằm trên giường không dậy nổi sau liền vẫn luôn chặt chẽ chú ý trong phủ động thái, cho nên các nàng đã biết hôm nay tới tông tộc trưởng bối đều an phận thủ thường mà đai ở chính mình trong viện, không dám đi ra ngoài chọc người chú mụ. lại là không nghĩ tới đối phương chính là hướng các nàng mà đến. nhìn thấy lâm lão gia, Hứa Di Nương trong lòng một lộ bộ, sắc mặt bạch đến lợi hại. so với chân chính thả lời nói đi ra ngoài Hứa Di Nương, Di Di Nương có vẻ trầm ổn rất nhiều. nàng đã nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự hoài nghi đến nàng trên đầu, kia nàng liền phải làm bên người nha hoàn ra mặt làm chứng, chỉ ra và xác nhận Hứa Di Nương trong viện nha hoàn cùng phòng bếp làm giúp tư thông. Mà tin tức vô cùng có khả năng chính là phòng bếp làm giúp thay tản. Lâm lão ra ba người các mang ý xấu mà đi phía trước đầu đi. Bọn họ lo sợ bất an hết sức, Lâm Hi Hi cũng vừa lúc đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài bái kiến tới vì nàng chủ trì công đạo các lão nhân. Chờ trước đường đem hứa di nương, di di nương thẩm đến khóc sức mướt, hai vị thiếu gia nghe tin tiến đến quỳ xuống đất cầu tình, Lâm lão gia bị huấn đến giống con chim nhỏ dường như sử tại bên cạnh, không dám nhiều một câu miệng khi, Lâm Hi Hi tỉ mọi hai người hiện thân. Hứa Di nương nha hoàn đã bị đánh đến chiếc khiếp, phòng bếp làm giúp đố lao tam nơi nào còn dám tiếp tục trốn tránh, không đợi phía trước kêu đề người, liền chủ động chạy tới nhận tội, cũng đem chính mình việc làm nói thẳng ra. Hứa Di nương như thế nào cũng không nghĩ tới việc này thế nhưng sẽ nháo đến loại tình trạng này, nàng nguyên bản tưởng chỉ là trọc lâm hi hi phiền lòng không mừng, cho nàng mẫu tử hai người một chút tiền tài, làm cho bọn họ phân ra dọn ra đi trụ liền hảo. Đố lao tam vịt được dọn còn ở lại nhải sự tình quá trình. Mà hứa di nương lại vô tâm nghe đi xuống. Nàng trước kia còn không có gả đến lâm gia tới phía trước, liền nghe nói qua lâm gia tông tộc ra mặt quản lý, thủ đoạn ngoan tuyệt, không lưu tình. Cho nên, nàng trong lòng minh bạch, chuyện tới hiện giờ, nàng có thể vì nhi tử làm, cũng chỉ có đem chính mình cùng nhi tử cắt ra. Chỉ cần nàng cái này phạm sai lầm người đã chết, lâm chiết chiếu vẫn là bọn họ lâm gia hậu nhân. Hứa di nương đột nhiên đứng dậy, đầu dùng sức chiều trên tường đánh tới. Ngăn lại nàng. lâm hi hi lớn tiếng trách mắng trước nội đường có rất nhiều nha hoàn bà tử thấy thế nghe lệnh tiến lên phát phát túng túng chăn chắn hứa di nương quần áo bị kéo đến lại nhăn lại loạn cuối cùng nàng bạch một khuôn mặt mơ màng hồ đồ mà ngã ngồi trên mặt đất tóc hôn độn rối tung ánh mắt tan giã thất tiêu chết đều không cho nàng chết là muốn cho tiếp tục tồn tại bị người nhục nhã sống không bằng chết sao hứa di nương hung hăng mà vứt một cái con mắt hình viên đạn cấp lâm hi hi cũng là cái này ánh mắt là nguyên bản còn tưởng cầu tình lâm hi hi, đều không có vãn hồi cục diện cơ hội. Bang đứng ở bên cạnh một cái vũ giả, đại để là theo lão thái thái nhiều năm lão nhân, nàng nhạy bén mà phát hiện Hứa Di nương cái này động tác nhỏ, lập tức giương tay cho nàng một cái tát. Đương những người khác còn đắm chìm tại đây thình lình xẻ ra bàn tay thanh sở mang đến kinh ngạc chung khi, đánh người vũ giả lại giống như đối đãi một khối rẻ lao dường như, dùng sức xô đẩy Hứa Di nương một phen, tiếp theo đối vài vị địa vị tôn sùng lão nhân giải thích nói: Bẩm thái phu nhân, thái lao ra, cái này bà nương rẻ mãi không sửa, vừa mới còn dám lấy đôi mắt hung đại tiểu thư, nô tỳ sợ nàng đây là tà ma bám vào người, cho nên đánh nàng một cái tác, nêu nàng thành tỉnh thanh tỉnh. Làm được thực hảo. Quá bà gì thông thả phun ra một câu tán thưởng, theo sau vung tay lên, này chờ nhiễu loạn ra trạch thanh tỉnh yêu phụ lưu không được, sớm chút Hưu đuổi ra phủ đi, chớ có lại khiến cho sự tình. Nói xong, nàng đống nhiên triều Lâm Hi Hi nhìn qua. Quá bà gì 70 có bao nhiêu đầy mặt nếp nhăn bối cũng đả duy chỉ có cặp mắt kia như cũ trong trẻo lộ ra cơ trí cùng lèn keng tựa như một phen thượng quá vô số lần chiến trường chém xuống quá hàng ngàn hàng vạn quân địch đầu lợi kiếm lệnh người đã gặp qua là không quên được những người khác đều trước đi ra ngoài đi hai vị tiểu thư lưu lại lao thái thái phân phó nói bọn hạ nhân nối đuôi nhau mà ra lâm lão ra đi qua hứa gì nương bên người khi liền cái ánh mắt dư quang đều không có phân cho nàng hắn thậm chí còn cố tình ngăn trở lâm chiết chiếu tầm mắt Tựa hồ là không hy vọng nhi tử lại cùng hắn cái kia không biết cố gắng mâu thân có bất luận cái gì liên lụy liên quan. Cho đến lúc này, hứa di nương mới thật sự hoàn toàn vạn nghiệm câu hôi. Không cần lại lần nữa đâm tưởng nàng một hơi không sức lực chịu đi lên, hai mắt vừa lật, ngất đi. Vũ giả nhóm giống như kéo ra súc mà đem nàng túng đi, không hề có bởi vì hứa di nương té xỉu mà chậm chễ rút lui tốc độ. Trước đường môn dấu khởi, quá bà gì biểu tình nghiêm túc mà ra tiếng nói. Chủ trì ta Lâm Thị như thế đại một cái gia tộc đích sắc không dễ, ngươi tuổi còn thấp, kinh nghiệm không đủ, gặp gỡ vấn đề không ứng một mình một người ngại kiêng, lúc này lấy đại cục ích lợi làm trọng, suy xét chu toàn. Chúng ta mấy cái lao xương cốt tuy rằng đã mất kinh doanh sinh ý trí lực, nhưng chỉ cần trên đời một ngày, liền như cũng là Lâm Thị một viên, nguyện cùng gia tộc cộng gánh vinh lục. Ngươi là gia chủ, vận mệnh của ngươi cùng toàn bộ Lâm Thị vận mệnh cùng một nhịp thở. Ngày sau nếu lại có người làm ra này trở đối Lâm Thị bất lợi việc, ngươi chỉ lo gọi người trước tiên đi mời chúng ta chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực vì ngươi chủ trì công đạo văn bối thụ giáo lâm Hi Hi ngăn chặn có chút rung động tâm trần bồn đáp quá bà gì rốt cuộc lộ ra cao hứng thần sắc lúc trước ngươi bà ngoại tuyển định mẫu thân ngươi vì người thừa kế khi chúng ta mấy cái lao nhân đều còn pha tồn dị nghị nhưng mẫu thân ngươi quyết định đem như thế gánh nặng chuyển giao với ngươi lại là chúng ta lúc ấy tất cả mọi người tán thành ngươi đánh tiểu lanh lợi thông minh viễn siêu ra mặt khác tỉ muội Là cái thực làm người yên tâm hài tử. Bất quá gia nghiệp này dễ đến khó thủ, tương lai lộ cũng đến một bước một cái dấu chân, dũng cảm thả cẩn thận mới được. Đa tạ quá bà gì dạy bảo, vãn bối khắc trong tâm khảm. Lâm Hi Hi vẻ mặt ngoan ngoãn. Lão Thái Thái cũng coi như là dặn dò xong rồi, các lão nhân hiện ra tinh lực vô dụng bộ dáng, cùng rời đi, các hồi các phủ. Chờ tiến đi bọn họ, Lâm Hi Hi mới có cơ hội cùng Lâm lỵ lị, lị ngầm giao lưu. Thật không nghĩ tới không nghĩ tới vừa ra giết gà dọa khỉ. Thế nhưng trực tiếp đem hứa di nương hoàn toàn từ Lâm phủ nhổ. Lâm hi hi xoa xoa ngực. Lâm lị lị lúc trước không biết hết thảy đều là Lâm hi hi kế hoạch, nhưng trước mắt lại là tâm như gương sáng. Nàng vô vô Lâm hi hi đầu vai, khẳng định mà nói, ngươi làm được không sai. Lâm hi hi cũng không hối hận chính mình tá lực đả lực chuẩn bị, chỉ là, không nghĩ tới này đàn nửa cái chân bước vào quan tài lao nhân, thế nhưng còn có lớn như vậy lời nói quyền, thiếu chút nữa làm nàng cảm thấy chính mình cái này gia chủ là cái con dối. cho nên ngươi hiện tại thấy rõ này lâm ra đều không phải là ngươi một người định đoạn lâm lỵ lỵ buồn bác cười từ trước tỷ tỷ cùng ta cũng đều không hiểu đạo lý này chính là lấy mệnh đổi về này phân lĩnh ngộ mỗi lần lâm lỵ lỵ thương cảm cảm xúc vừa xuất hiện lâm Hi Hi liền bản năng hiện ra kiên cường một mặt nàng từ hứa di nương bị đuổi ra phủ dư kinh trung hoán lại đây còn đánh lên tinh thần chấn an lâm lỵ lỵ một phen thời gian là ma yên ổn thiết vũ khí sắp bén hứa di nương bị hưu phong ba không mấy ngày liền đi qua Lâm phủ chủ ra trên dưới trừ bỏ Lâm chiết chiếu bệnh nặng một hồi ở ngoài, những người khác đều thực mau trở về nguyên bản sinh hoạt. Trước đây bởi vì Lâm Hi Hi bị bệnh, Dương Bình Khôn không có lập tức thu thập tay lại rời đi, chờ đến nàng lại có thể hướng nữ tử học đường chạy, Dương Bình Khôn mới tiến đến chính thức chào từ biệt. Hôm nay, từ Tạ Nam Phong dắt đầu, thỉnh Chủ Nhân nhị vị tiểu thư thượng tiểu lầu ăn cơm. Lâm Hi Hi không có chống đẩy, Lâm Lệ Lệ trải qua một đoạn thời gian ở chung, cũng đối bọn họ huynh đệ mấy cái ấn tượng thực hảo. Vì thế cùng phó ước Chương 43 bằng hữu tới có rượu ngon Kim sa huyện thành đông Kim tức lâu Vị trí hút hàng Không đề cập tới trước đính giống nhau đến không đến Nhưng mà làm toàn bộ Long Chu thành nhà giàu số một lâm gia Ở Kim tức lâu lại là có thể được đến đặc thù một viên Mới đầu tạ Nam Phong tưởng đính ra tiện nghi lợi ích thực tế Nhưng Trung đỉnh tưởng tượng đến nhị vị tiểu thư thân phận tôn sùng Nhị nghĩ đến tứ đệ lần này vào kinh thành Người mang trọng trách Tùy tiện ăn đốn chuyện thường ngày Thiếu hụt nghi thức cảm thiếu ý từ biệt nên có long trọng, liền có bội bọn họ lần này làm cục sơ tâm. Phần 41 Tạ Nam Phong nghe Trung Đình nói cái nhìn sau, liền sảng khoái mà đào tiền. Kim Tước Lâu Trưởng quạch nghe nói bọn họ huynh đệ hai người mở tiệc chiêu đái chính là Lâm Phủ Chủ Gia hai vị tiểu thư, lập tức liên động trên dưới cho bọn hắn đem tốt nhất Xuân Phong đắc ý ghế lô an bài thượng. Lâm Hi Hi đi vào khi, vừa thấy môn sườn quải một bài thượng dựng có khắc Xuân Phong đắc ý bốn cái chữ to, lập tức vỗ tay cười nói, xuân phong đắc ý vó ngựa thật một ngày xem tấn trưởng an hoa thật là hảo ý đầu nàng cười mai huyện ngũ huynh đệ liền tùy theo phân chấn phảng phất con đường phía trước lại trống trải rất nhiều mấy người mới vừa vào ghế lâu ngồi xuống lui ra ngoài tiểu nhị bỗng nhiên lại về rồi lâm tiểu thư có người cho các ngươi đưa rượu ngon tới là ai đâu mọi người tề hướng cửa nhìn lại gặp được quần áo tươi đẹp tào tứ nương nàng phùng một vò còn chưa khai phong rượu đứng ở cửa cũng không lập tức tiến vào ánh mắt như doanh nước gợn Ta mang theo rượu ngon tới, không biết có thể hay không đổi đến một cái chỗ ngồi. Tào Tứ Nương mỉm cười nói. Trung Đình biết Tào Tứ Nương lúc trước giúp Lâm Hi Hi giải qua vây, cho rằng đối đại tiểu thư người tốt, tự nhiên coi như người một nhà, đội vàng đứng dậy bỏ thêm trương ghế rửa. Tàu Tứ Nương sau khi ngồi xuống, tiểu nhị vạch trần vò rượu cái nắp, cấp mọi người đổ rượu. Tạ Nam Phong trước đi đầu nâng chén, kính Lâm Hi Hi cứu mạng cùng ơn chi ngộ. Lâm Hi Hi cười tiếp thu, muốn uống rượu khi, bị Lâm Lị Lị ngăn lại. Ngươi tiểu lượng lại không tốt, trong chốc lát uống say làm sao bây giờ. Nhị tiểu thư yên tâm, ta nảy quế hoa nhưỡng không say người. Tào tứ nương nói xong, lấy chén rượu cùng Lâm Hi Hi chạm chạm, phát ra giòn vang. Tiếp theo nàng đỉnh ly đế, đầu sau này một ngưỡng, đem ly chung rượu gạo uống một hơi cạn sạch. Lâm Hi Hi thưởng thức tào tứ nương như vậy hào sảng, trong lòng chịu ủng hộ. Điện thứ hai, đó là từ nàng rắt đầu, tính sắp đi xa dương bình khôn, chúc hắn tiền đồ như gấm. Dương Bình Khôn vốn dĩ chính là khoái uy ân cựu tính tình, ăn uống linh đỉnh, vui sướng tràn trề, trên mặt hồng quang hệ ra, trong mắt hào hùng đầy cõi lòng. Thấy thế, tạ Nam Phong cùng Trung Đình biết mục đích xem như là tới. Bọn họ chính là tưởng cấp một mình đi trước Dương Bình Khôn nhiều chút dũng khí, rốt cuộc ai ngờ con đường phía trước bao nhiêu gian nguy. Rượu đủ cơm no, tiến hội đem tán, ấp ủ thật lâu cảm xúc triệu miêu, rốt cuộc bưng lên chảy lớn rượu, kính tào tứ nương. Triệu mô vốn là vô danh hạng người có tài đức gì gánh tảo lão bản như thế hậu ái lúc trước tào tứ nương tìm lâm hi hi muốn người lâm hi hi nguyên lời nói thuật lại cho trung đình cùng triệu miêu nghe làm triệu miêu chính mình định đoạt triệu miêu lại không giống dương bình khôn như vậy sợ lưu lại cấp lâm hi hi chọc phiền thoái tự nhiên là nào cũng không muốn đi cho rằng bảo trì nguyên dạng tốt nhất Này kết quả ở lâm hi hi dự kiến bên trong chỉ là nàng còn không có tưởng hảo như thế nào cùng tào tứ nương nói hôm nay tào tứ nương bỗng nhiên hàng không kim tức lâu triệu miêu liền cùng trung đình ở trong tối trao đổi ý kiến quyết định từ hắn tới tự mình thuyết minh tâm ý kỳ thật ở hắn đoan ly kia một khắc tào tứ nương đã minh bạch hắn lựa chọn chỉ là triệu miêu thật sự rất giống rất giống nàng trong ấn tượng tiểu đệ cái kia truy ở nàng phía sau biên mỗi ngày cầu nàng dẫn hắn đi ruộng nước nhặt ốc đồng tiểu dính người quỷ từ trước như thế nào liền không có đáp ứng hắn đâu nàng liêu sống liêu chết nạp ra tới mấy cái đế dày bán tiền cuối cùng còn không phải không có cứu trở về bệnh nặng nương tào tứ nương tầm mắt mơ hồ Rượu gạo xuống bụng, lại như là rượu mạnh lăn quá dường như, cổ họng bị trước đến sinh đau. Lâm Hi Hi bảo vệ có chút thất thố tảo tứ nương vào xương phòng bình phong sau lưng, qua một hồi lâu mới ra tới. Ánh mặt trời trong trẻo sau giờ ngọ, ai cũng không có lại nói đau buồn nói, mọi người rời đi kim tức lâu, nhìn theo cưới xe bỏ dương bình khôn một chút đi xa, cuối cùng hoàn toàn đi vào đường chân trời chung bóng dáng khó tìm. Trở lại Lâm Phủ, Lâm Hi Hi vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt nghe thấy quản gia kêu đại tiểu thư Đại tiểu thư, chân Phủ thỉnh bà mối phương hướng nhị tiểu thư cầu hôn, liền tại tiền viện chờ đâu. Lâm Hi Hi nháy mắt không có buồn ngủ, cao hứng tiến đến. Trần Bảo Du đối Lâm Lệ lị, lị là chính thức thiệt tình, đầu ngày cầu hôn, ngày hôm sau hai người hợp bát tự kết quả liền từ Vịnh An Chùa đưa đến Lâm Phủ. Kỳ sự Lâm Môn, Lâm Lão ra mặt mày hớn hở. Hắn cùng Trần Lão ra này xong lão cờ hữu liền phải kết làm nhị nữ thông ra, quan hệ càng tiến thêm một bước. Vạn nhất quá 2 năm Triều Đình lại phục dùng Trần Lao Gia cái này người xưa, hắn nói không chừng cũng có thể quan hệ họ hàng mà nâng cao một bước. Đương nhiên, liền tính Trần Lao Gia cùng Triều Đình không có tái tục tiền duyên cơ hội, kia Trần Bảo Du cái này con rể cũng vẫn là có khả năng. Lâm Láo Gia Mỹ tư tư mà ở trong hoa viên dạ bước, mặc sức tưởng tượng ngày mai, nhưng hắn thấy hai đóa làm bạn mà sinh phân khúc ghi, chợt nhớ lại trưởng nữ hôn sự còn không có tin tức, trên mặt không khỏi trời trong biến thành nhiều mây. ngươi lại đây lâm lão gia sai xử người hầu nói lúc đầu làm ngươi lưu ý lưu gia công tử tình huống cũng biết hắn hiện tại như thế nào hồi lao ra người hầu cầm lòng không đậu mà nuốt một ngụm nước miếng trong lòng sợ bị cái kia tìm đường chết lưu công tử liên lụy điền thị nông nữ xuất ra sau lưu công tử đi dây dưa vài lần kết quả bị kia nông nữ trượng phu dẫn người chồng lên bao tải tấu một đốn ai lâm lão gia trăm vị tạp trần mà thở dài lâm hi hi còn không biết lâm lão gia lại nhớ thương thượng nàng hôn sự mau đến giữa tháng Nàng trừ bỏ cùng đi lâm lị lị làm ra gà trước các loại chuẩn bị, cũng không quên kiểm kê nữ tử học đường vải nhỉ lông tiểu xưởng công trạng. Có hai ngày không đi học đường, lâm hi hi không dự đoán được, tào tứ nương để cử tới tiểu nha đầu nhóm, thế nhưng đã làm ra hơn trăm cái sinh động như thật, thiên hình vạn trạng vải nỉ lông tiểu ngẫu nhiên. Thật đúng là chiến tích hiền hách. Lâm hi hi dặn dò bọn nha hoàn dùng cái dương đem này đó tiểu ngoạn ý nhi thu hảo, vận hồi lâm phủ, mà nàng tắc lưu tại học đường. Làm vải nỉ lông ban tiểu nha đầu nhóm để cử ra nhất cần lao thưởng, nhất khéo tay thưởng từ từ, cấp suất sắc giả đã phát bạc vụn. Tiểu nha đầu nhóm đều là nghèo khổ nhân ra xuất thân, mỗi một cái tiền đồng ở các nàng trong mắt đều như vậy có trọng lượng. tao tứ nương đưa các nàng tới phía trước từng nói, nàng tương lai sẽ chọn ưu tú an bài, thông minh, sẽ đồ vật nhiều, mới có thể làm chuyện quan trọng, lấy nhiều hơn tiền công. Cho nên lâm hi hi giáo cái gì, tiểu nha đầu nhóm đi học cái gì, một chút không hàm hồ, cũng không còn nghi vấn. Chính là các nàng không nghĩ tới, chỉ là ở học tập giai đoạn nội, học được tốt là có thể đến thưởng. Đây là học đồng, về sau khai mặt khác chương trình học, cũng sẽ có. Lâm Hi Hi xem kia mấy cái bị công tuyển ra tới ưu tú phân tử, không dám tiếp nàng tưởng thưởng, thường, lại lại lần nữa bổ sung nói. Cái này, thiểu nha đầu nhóm đôi mắt đều sáng. Học đường thật là cái thần tiên địa phương đâu. Dạy người tay nghề không thu tiền không nói, còn quản cơm. Làm tốt lắm còn có thể lĩnh thưởng tiền. Thật là thượng nào đều tìm không thấy chuyện tốt như vậy đâu. Các nàng nhỏ rộng ở phía dưới giao lưu đáy lòng cao hứng cùng hâm mộ, chưa bố trí phòng vệ thuần tịnh chi tâm ở Lâm Hi Hi xem ra tốt đẹp đến cực điểm. Học đồng rốt cuộc thành công phát. Còn không chỉ như vậy. Hôm nay giữa trưa, Lâm Hi Hi tiến phòng bếp chỉ huy xuống bếp, giáo tiểu nha đầu nhóm làm thịt luộc phiến, Hành Du tay xé gà, khoai tây sợi xào dấm cùng nấm đậu hũ canh. Trong phòng bếp ấn Lâm Hi Hi phân phó, hai ngày trang một lần tài liệu Sau đó căn cứ thực tế tình huống bổ thêm nguyên liệu nấu ăn rau dưa. Ngày thường đều là tiểu nha đầu nhóm thay phiên nấu cơm, đến phiên người chính mình nhìn phòng bếp đồ vật, có cái gì làm cái gì, nhưng làm được không tính tinh xảo, gần nhất là các nàng tầm tư không ở tại đây, thứ hai là các nàng không ăn qua tốt, cũng sẽ không làm. Làm được đồ ăn nhiều nhất chính là điền bụng chất lượng mà thôi. Hôm nay Lâm Hi Hi có bị mà đến, thịt theo, hai chỉ hiện rất gà, không tiện nghi ngấm đều là tới học đường phía trước liền phân phó lô thanh lấy lỏng. Làm thịt luộc khoảng cách tương đương phí gia vị, hôm nay phụ trách nấu cơm tiểu nha đầu nghe thấy đều đau lòng, nhưng Lâm Hi Hi liên tiếp mà cổ vũ nàng, nàng nhưng tính đem cây tư tư thịt luộc phiến làm cái bẩy thành hương vị ra tới. Với Lâm Hi Hi mà nói, nha đầu này tay nghề còn có tiến bộ rất lớn không gian, nhưng này bàn mới mẹ đồ ăn, đã cũng đủ làm này đàn học sinh tiểu nha đầu nói chuyện say sưa, dư vị vô cùng. Thanh Châu mà chỗ lãnh thổ một nước trung đoạn, không Nam không Bắc, ẩm thực thói quen chúng cũng không cần cay nguyên tố. Người bình thường ra nấu ăn hiếm khi sẽ dùng đến hồng tiêm ớt, hoa tiêu một loại. Nhưng Lâm Hi Hi hỉ cay, từ bọn học sinh phản ứng tới xem, các nàng cũng hỉ cay. Thứ hôm nay trở đi, chúng ta liền phải khai tân khóa, chủ nghệ khóa. Ta sẽ thỉnh tiểu lầu đầu bếp tới giáo khóa. Sau khi ăn xong, nàng trước mặt mọi người tuyên bố nói, trừ cái này ra, còn sẽ có người tới giáo đại gia biết chữ. Hắn không phải tú tài, nhưng hắn một tay tự phi thường đẹp. Chuyên đạo thụ nghiệp tức vi sư. Đại gia vẫn là có thể kêu hắn tiên sinh. Hảo! Phòng trong vang lên vang dội đáp lại thành, kích động nhân tâm. Làm xong này đó, Lâm Hi Hi sớm trở về Lâm Phủ, vì buổi tối cùng điểm kim các lễ sử làm giao dịch mà trước tiên chuẩn bị. Mấy cái đại cái dương bị bọn gia đình từ học đường nâng trở về, bỏ vào Lâm Hi Hi trong phòng. Vài nỉ lông tiểu ngẫu nhiên nhẹ, mặc dù trong dương chứa đầy, cũng không có trọng nhiều ít. Lâm chiết chiếu lưu tâm Lâm Hi Hi này đầu động tĩnh, đãi bọn gia đình bận việc xong, chuẩn bị nghỉ ngơi trong đó một người bị nhéo tới rồi lâm chiết chiếu trước mặt đại tiểu thư cho các ngươi nâng thứ gì vào phủ hắn lạnh giọng hỏi gia đình manh lắc đầu không biết tiểu thư không có mở ra có bao nhiêu trọng lâm chiết chiếu đoán hận mà nheo lại mắt nghĩ thầm nói như vậy trọng cái dương bên trong không chừng trang chính là dã nam nhân nàng làm bộ làm tịch mà làm cái kia chơi hoành đứa ở đi rồi nhưng ai biết có phải hay không thật sự nhưng mà gia đình lại sợ hay nói thiếu ra kia cái dương đặc biệt nhẹ nhẹ Lâm chết chiếu vẫn là không tin. Hắn cảm thấy có thể là bị hắn kêu lên tới hỏi chuyện người này, vừa vặn nâng không phải trang giã nam nhân cái dương, chỉ là cái vì che lấp chủ dương mà thiết trí ngụy trang, cho nên nhẹ. Dù sao hắn hôm nay liền phải chờ. Chỉ cần lâm hi hi này đó cái dương không nâng đi ra ngoài, đã nói lên nàng đêm nay khẳng định muốn lưu cái kia giã nam nhân ở trong phủ qua đêm. Hắn nhất định phải chào vừa vặn, đem lâm hi hi dẫm đến bụi bặm, cho mẫu thân báo thủ. chương bốn mươi tư xài lang tới có sung săn giao đêm nặng nghề, tinh nguyện cùng sáng trong phòng ngọn nến ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng bạo phá thanh đã sử dụng quá bái phòng lệnh lâm hi hi phùng lô thanh cho nàng tìm tới thoại bản chán đến chết mà phiên động tống cổ đám người thời gian tân điểm ngọn nến thiêu xong hơn phân nửa khi cái loại này quen thuộc mà lại khó có thể danh trạng cảm giác xuất hiện lâm hi hi từ trong thoại bản dịch khai tầm mắt ánh mắt mới rơi xuống cửa chỗ tiếng đập cửa liền văng lên mời vào Môn không có khóa, đẩy là có thể khai. Lâm Hi Hi nói, ngay sau đó, người cũng đứng lên. Lại gặp mặt, tiểu cô nương. Hôm nay tới chính là Lâm Hi Hi lần đầu tiên tìm tới điểm kim các hi, gặp qua cái kia tiểu lão đầu. Bất quá không biết vì cái gì, tiểu lão đầu nguyên bản nồng đậm rắn chắc dâu dê rõ ràng hi rất nhiều, bên phải còn tàn thứ không đồng đều, như là bị vũ khí sắc bén một phen cắt đi một đoạn dường như. Trừ cái này ra, tiểu lão đầu biểu tình cũng không bằng lúc trước thong dong. Hắn vào nhà lúc sau liền vội vàng đóng cửa lại, bước ra chân ngắn nhỏ, ba bước vượt làm hai bước đi vào lâm hi hi trước mặt. Tiểu cô nương ta hỏi ngươi, ở ta tới phía trước, có hay không buồn các người đi tìm ngươi? Tiểu lão đầu nói chuyện khi vẫn luôn ở vào khẩn trương trạng thái, giống như sợ trong phòng sẽ đột nhiên nhiều toát ra tới một cái người dường như. Lâm hi hi ngạc nhiên lại khó hiểu, lắc đầu, hỏi, cũng không có. Lao tiên sinh gì ra lời này? Nô tiểu lão đầu gái gái đầu. Vị tiểu thư này tuy rằng lớn lên đẹp, tính cách cũng có thể ái, nhưng điểm kim các nội vụ không tiện ngoại chuyện, hơn nữa hiện giờ nháo đến gà bay chó sủa, hắn cũng không làm cho người khác nghe chê cười. Trâm trước qua đi, tiểu lão đầu cười hắc hắc, mạnh mẽ lướt qua lâm hi hi vấn đề, dặn dò nàng, không có gì đại sự. Bất quá nếu có người tiến đến hỏi ngươi, ngươi là từ chỗ nào được đến này bãi phòng lệnh, ngươi không cần để lá hủ. liền nói, liền nói là trong nhà bỗng nhiên nhảy ra tới, hoặc là trên đường nhặt. Cái gì đều được. Phần 42 Lâm Hi Hi mơ hồ minh bạch này tiểu lão đầu lần trước cho nàng thứ này, ước chừng là du cụ hoặc là vi phạm quy định. Nàng cố ý mại trước nửa bước, hù dọa hắn nói, vì cái gì không thể nói. Liên tưởng khởi hắn lúc trước đệ đồ vật cho chính mình sau, lộ ra đắc ý chi cười. Lâm Hi Hi liền càng thêm không thể bỏ qua này sau lương duyên cớ, hay là ngươi lợi dụng ta. Không có A. Tiểu lão đầu hoảng loạn mà nâng lên tiểu đoàn cánh tay. dùng bánh bao dường như bạch béo tay ôm lấy chính mình đầu lão hủ nào dám lợi dụng tiểu cô nương ngươi chẳng qua ngươi nếu không nói ta liền không đáp ứng ngươi lâm hy hy hạnh mục trừng to không có mỹ nữ nào dám lợi dụng tiểu lão đầu gấp đến độ ôm đầu gọi bậy quần áo thượng hoa huệ loẹ loẹt vật trang sức nhi cùng với hắn nhảy bắn động tác cho nhau va chạm phát ra có chút ồn ào tiếng vang náo loạn một trận tiểu lão đầu chân ngắn nhỏ hung hăng phát lực dậm thượng hai dậm Sớm biết rằng tiểu cô nương như vậy sẽ khi dễ người, lúc trước lao hủ liền không nên cho ngươi bái phòng lệnh. Thấy tiểu cô nương sợ lao hủ hại ngươi, vậy ngươi đem đồ vật còn cấp lao hủ đi. Lâm Hi Hi hiếp mắt cười, đưa ra đi đồ vật nào hảo phải về. Hơn nữa nếu ngươi nói ngươi không có lợi dụng ta, ta đây liền tạm thời tin ngươi. Nói sao, lúc trước đến tuột cùng là vì cái gì? Tiểu cô nương đi qua chủ điện đi. Tiểu lão đầu gãi gãi dư táo chưa tiêu ra đầu, chúng ta đại đương ra khi đó được hôn mê trứng. hôn mê nhiều ngày, không hề thức tỉnh chi ý, các trung trên giới nhiều lần thương nghị sau, quyết định cấp đại đường gia kết hôn sung hỉ. Lâm Hi Hi dở khóc dở cười, cho nên ngươi lúc ấy là cho đại đường gia tuyển phi lạc. Tiểu lão đầu cười gượng, thật sự không phải hại tiểu cô nương ngươi. Nếu là đương chúng ta điểm kim các đại phu nhân, kia vinh hoa phú quý không phải dễ như trở bàn tay sao? Thiếu lừa dối người. Lâm Hi Hi không lưu tình mà chọc phá tiểu lão đầu nói dối, ta đã thấy đại đường gia phu nhân. Nàng một người căn bản thủ không được đại đương ra quyền lực, rất nhiều sự cũng làm không được chủ. Nếu vinh hoa phú quý đều phải xem người khác sắc mặt mới có, kia cũng coi như không thượng chân chính được đến. Tiểu lão đầu phát ra nga khoát nhà nhà kinh ngạc cảm thán, xem không tới, tiểu cô nương dã tâm không nhỏ sao. Thuyết minh lão hủ ánh mắt thật không sai a. Đáng tiếc tiểu cô nương không đi tuyển. Như thế nào không đi đâu. Cái kia nguyện, lâm hi hi đi cấp lâm lị lị xin thuốc, cho nên không có đi chủ điện. Lại là không nghĩ tới. bỏ lỡ một hồi náo nhiệt, tinh tinh tiểu lão đầu thình lình nhớ tới chính sự, lão hủ hôm nay cùng tiểu cô nương sở nói việc, tiểu cô nương không cần cùng bất luận kẻ nào đề cập, nếu buồn các người tới do hỏi, tiểu cô nương chỉ lo đem bái phỏng lệnh lai lịch biên hảo là được. Đại khái sợ lâm hi hi không đệ bụng, tiểu lão đầu đột nhiên dựng thẳng lên mi tới, hung thần ác sát mà nói, nếu là tiểu cô nương không dựa theo lão hủ nói đi làm, lão hủ tao ương không nói, tiểu cô nương ngươi cũng tự thân khó bảo toàn. Tiểu lão đầu vẻ mặt ngạo kiều. Nói đi là đi. Lâm Hi Hi vội vàng gọi lại hắn, Lão tiên sinh xin chờ một chút. thỉnh giúp ta nhìn xem, mấy thứ này có thể hay không bán được tinh là chợ đi lên. Tiểu Lão đầu xoắn viên hồ hồ thân mình chuyển qua tới, theo dõi chạy chậm qua đi khai cái dương Lâm Hi Hi. Này đó đều là chúng ta học đường tiểu nha đầu nhóm thân thủ làm, làm đều thực dụng tâm, cũng không biết có thể bán cái gì giá cả. Lâm Hi Hi có chút trọt dạ. Tiểu Lão đầu chắp tay sau lưng đến gần, nhìn trong dương lớn lớn bé bé. Hình thái khác nhau vải lông tiểu ngẫu nhiên, trực tiếp mở ra năm ngón tay, khoa tay mua chân nói, năm cái một tháng thạch. Gian thương Nga. Lâm Hi Hi ánh mắt không tàng hảo, bị tiểu lão đầu nhìn vừa vặn. Hắn mũi hừ một tiếng, một cái cất bước nhảy đi ra ngoài, cô ý cùng nàng bảo trì khoảng cách, tiểu cô nương hảo không cảm kích. Nay tầm thường đồ vật nhi vốn là bãi không thượng tinh la trợ mặt bàn, nếu không phải lão hủ xem ở cô nương nguyện ý hợp tác phân thượng, lão hủ mới không cần thu này trở vô dụng chi vật. vạn nhất bán không ra đi lão hủ chẳng phải là muốn bồi cái tinh quang hảo hảo lâm hi hi bung ra gắt gao bái ở hóa dương bên cạnh tay tam dương 137 cái dư ra hai cái ta cũng không đẹ nặng liền đưa cho lão tiên sinh thỉnh kiêm kê ở sinh ý sự tình thượng điểm kim các người một chút đều không hàng hồ tiểu lão đầu hạch điểm rõ ràng số lượng sau dựa theo lâm hi hi ý tứ móc ra một quyển trang giấy ố vàng sổ ghi chép ở lâm gia thiếu chứng thượng giảm đi 27 cái nguyệt thạch Tiểu cô nương vẫn là suy nghĩ biện pháp tìm chút hiếm lạ chi vật đi, ngươi này tam dương đồ vật, tương so này một tuyệt bút nợ nần mà nói, có thể nói là như mối bỏ biển. Khi nào mới có thể còn xong? Nếu là còn không xong, ngươi liền phải cho ta điểm kim các đương nô lệ, nếu ngươi mệnh chết còn không có còn xong, nhà ngươi những người khác liền phải thế ngươi hoàn lại. Lao tiên sinh không cần lo lắng, nhất định sẽ còn xong. Lâm Hi Hi chặn đứng tiểu lão đầu nói, chậm rãi thi lễ, vất vả lão tiên sinh đi một chuyến, đi thông thả. Không tiễn. Tiểu lão đầu phình phình quay hàm, dùng chính mình tùy thân không gian đem vải nỉ lông tiểu ngẫu nhiên tất cả thu đi. Vừa ra đến trước cửa, hắn bỗng nhiên ánh mắt sắc bén mà nhìn thoáng qua cửa sổ phương hướng, đối lâm hi hi nói, lao hủ lại nhắc nhở tiểu cô nương một sự kiện. Lao tiên sinh mời nói. Mới vừa rồi lúc ta tới, nhìn thấy ngươi nhà ở bên ngoài có một nam nhi trộm nhìn trộm, không biết có mục đích gì. Ngươi cẩn thận một chút. Lần này tiểu lão đầu nói xong liền đi, dứt khoát lưu loát. cửa phòng khai lại quan lâm hi hi dựa vào cái bàn mà chạm cảm giác ngoài cửa sổ ánh sáng so lúc trước tối sớm chút xác định chính mình đã về tới vốn dĩ thế giới tiểu lão đầu nói nàng ngoài phòng có người ngoài cửa lâm chiết chiếu miêu thân mình chính ngồi xổm lâm hi hi cửa sổ hạ. trong phòng cửa sổ nhắm chặt vừa thấy chính là ở làm nhận không ra người sự lâm chiết chiếu lỗ thai cao cao dựng thẳng lên không nghĩ buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại đang lúc hắn nín thở ngưng thần chuẩn bị bắt gian bắt sau khi trong phòng đống nhiên vang lên nữ hải tử không lớn không nhỏ tiếng kinh hô a này rõ ràng là lâm hi hi thanh âm lâm chiết chiếu trong đầu hiện lên rất nhiều hương diễm hình ảnh kích động đến cả người giống như bị ngọn lửa liệu quá dường như xem chuẩn phương hướng lao thẳng tới lâm hi hi cửa phòng hắn nhất định phải tóm được kia gian phu nhất định phải kêu lâm tích tích quăng ngã cái đại té ngã nghẹn đủ sức lực lâm chiết chiếu đột nhiên hướng cửa phòng thượng đánh tới nhưng hắn như thế nào cũng không dự đoán được cửa phòng cư nhiên không khóa Hắn lúc đầu rõ ràng nghe thấy Lâm Hi Hi ở lô thanh các nàng đều ra tới sau, là khóa môn, như thế nào. Mang theo thật lớn nghi hoặc cùng kinh ngạc, Lâm Chiết Chiếu không trọng ngã vào Lâm Hi Hi nhà ở. Bất quá hắn phản ứng thực nhanh chóng, vừa mới trên mặt đất ổn định liền phải lật người lại, hắn gấp không chờ nổi mà muốn chứng thực chính mình phỏng đoán. Nhưng mà, Lâm Chiết Chiếu quay đầu động tác còn không coi hoàn thành, một cái đen nghìn nghịt, giống như đại vong đổ vật liền trao xuống dưới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Lâm Chiết Chiếu bắt đầu mánh đặng mánh tún nhưng chăn bên ngoài lâm hi hi cũng không nhàn rối nàng dọn khởi ghế tròn nhắm ngay lâm chiết chiếu nửa người dưới phương hướng một đốn tạp đánh đồng thời trong miệng hô to người tới ở tại nhĩ phòng bọn nha hoàng trước tiên xông tới trong phủ tuần giá trị bọn gia đình cũng nghe tiếng đổi tới đêm nay tuần giá trị người chung vừa lúc co hùng lôi hắn cái thứ nhất vọt vào trong phòng vừa vào cửa liền nhìn thấy một chương to rộng hồng nhạt chăn gấm phảng phất thành tinh dường như ních tới ních lui người tới vừa lúc lâm hi hi dùng ghế ấn xuống trên mặt đất lâm chiết chiếu không cho hắn có xoay người ra tới khả năng ngựa tốc bay nhanh mà đối hùng lỗi nói người này lén lút ở ngoài cửa sổ nhìn lén ta đã nửa ngày bị ta phát hiện lúc sau thế nhưng sắc đảm bao thiên vọt vào phòng Người mau đem hắn bắt ta muốn đi báo quan là tiểu thư hùng lỗi một cái cung bước vượt qua đi giơ tay một cái thủ đao chăn phía dưới dây ruột không thôi người liền ngất đi nha hoàn cùng bọn gia đinh lục tục đổi tới hùng lỗi được lâm hi hi bày mưu đặc kế trước mặt mọi người xốc lên chăn lộ ra phía dưới cái kia cuộn tròn thân ảnh mọi người chỉ cảm thấy thân ảnh ấy có vài phần quen mắt lại không ai hướng đại thiếu gia trên người tưởng thằng đến lâm chiết chiếu gã sai vật đổi tới vừa thấy trên mặt đất không có phản ứng bóng người lập tức quỷ sát đất khóc lớn thiếu gia a ngươi làm sao vậy a thiếu gia thiếu gia lâm hi hi mày liếu dựng ngược lúc này mới nghiêm túc đánh giá trên mặt đất người mà nàng mới vừa xác nhận quá sắc quỷ thân phận thật sự lâm lị, lị cùng lâm láo ra cũng trước sau tới rồi Chiết chiếu sao có thể nhìn lén ngươi Lâm láo ra nghe xong lâm hi hi tự thuật Khiếm sợ đến thiếu chút nữa đứng không vững Lâm Lệ lị, lị không minh bạch Lâm láo ra lúc này rốt cuộc lựa chọn trạm bên kia Nhưng trong lòng cảm thấy hắn vẫn là Càng thiên hướng với nhi tử Vì thế nói chuyện ngự khí không khỏi thay đổi vị Chiết chiếu vì cái gì muốn làm như vậy Cha hẳn là hỏi hắn mới là Nếu không phải chính hắn tới tỉ tỉ Trong viện đầu chẳng lẽ vẫn là tỉ tỉ Đi hắn trong viện đem hắn đánh hôn mê Lại kéo lại đây Lâm Hi Hi cũng minh bạch Lâm lỵ lỵ là nhìn ra Lâm láo ra bất công, nhớ tới Lâm Chiết Chiếu bất an hảo tâm mà hiện thân tại đây, nhớ tới nếu không có điểm kim các lao tiên sinh nhắc nhở, nàng đêm nay có lẽ liền phải tao loại này tiện nghi thân nhân tinh kế, tức khắc cũng sắc mặt trầm xuống, nắm lên trên bàn ấm trà, vạch trần cái nắp, đối với Lâm Chiết Chiếu trên mặt chính là một đôn xối. May hùng lỗi thủ đao đánh kia một trưởng là cách tràn, bằng không lấy Lâm Chiết Chiếu tiểu thân thể nhược thể chất, này một chốc sợ là dùng thủy bát không tỉnh. Hắn mê mê hoặc hoặc mà mở mắt ra, phát hiện mãn nhà ở đều là người, không khỏi sợ tới mức dùng mình. Lâm hi hi tỉ mội thấy hắn sau khi tỉnh lại một cái chớp mắt chật vật, lại sinh không ra một tia đồng tình, đều là mắt lạnh chừng hắn. Lâm chết chiếu chỉ từ nàng hai người trên người vội vàng đảo qua, liền không dám nhiều xem, ánh mắt cuối cùng định ở lâm lão ra trên người, tựa như bắt được cứu mạng dâng dạ. Cha! Lâm tích tích trong phòng có nam nhân. Nàng dưỡng dã nam nhân. Lâm chiết chiếu quỳ hành đến lâm lão ra bên người. vội vàng mà lớn tiếng hét lên lâm lỵ lỵ mặt soát địa trắng lập tức mắng lâm chiết chiếu ngươi miệng chó phun không ra ngả voi xem đi nóng này đi lâm chiết chiếu không biết chính mình lúc này tóc ướt át trước ngực toàn là vệt nước bộ dáng có bao nhiêu chật vật hắn tự nhận là dẫm tới rồi lâm hi hi tỉ mội đau chân bước cho các nàng chó cùng rất hết vì thế cuồng vọng cười ha hả nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm lâm tích tích ngươi không giữ phụ đạo đem giá nam nhân đưa tới trong nhà tới hành cầu thả việc Thật là mất hết chúng ta Lâm ra mặt. Dạ nam nhân. Lâm chiết chiếu ngươi là thoại bản tử xem quá nhiều, xem tròn váng. Lâm hi hi bỏ qua trong tay không ấm trả, ánh mắt lạnh băng, ánh mắt ôm hận, toàn bộ Lâm phủ tử trên xuống dưới nhiều như vậy đôi mắt, chỉ nhìn đến ngươi Lâm chiết chiếu không biết vì sao xuất hiện xông vào ta trong phòng, từ đâu ra nam nhân khác. Có. Chính là có. Rõ ràng chính là có. Lâm chiết chiếu hô to. Trên thực tế Lâm chiết chiếu là trột dạ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc. Chỉ cần chính mình một mực chắc chắn chính mình chính mắt nghe được, gặp được, kia chuyện này chính là một cọc vụ án không đầu mối, cuối cùng cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì, mà không phải hắn một người gặp trừng phạt. Càng kêu càng kích động lâm chiết chiếu, chú ý tới lâm hi hi trong phòng mấy cái đại cái dương, lập tức giống như bắt được quan trọng chứng cứ dường như, ngón tay run run mà chỉ vào hóa dương nói, nam nhân phía trước dấu ở cái kia trong dương. Ta thấy, ta tận mắt nhìn thấy, cha, ngươi nhất định phải tin tưởng nhi tử. Này đó cái dương. Lâm hi hi không biết nên khóc hay cười, nàng ở đám đông nhìn chăm chú hạ đi qua, thử đem chính mình cất vào trong dương. Nhưng mà kia dương gỗ bên trong không gian liền một nữ tử đều trang không dưới, đâu có thể nào chứa một người nam nhân. Lâm chiết chiếu môi đã mất máu sắc. Hôm nay 15, ta nghĩ thời tiết lạnh, có chút quần áo mùa hè đặt ở trong ngăn tủ vướng bận, liền sai người đem học đường mấy cái không chí cái dương nâng trở về, chuẩn bị dùng để thu nạp quần áo mùa hè. Nào biết, bất quá mấy cái cái dương mà thôi. Thế nhưng có thể câu ra đệ đệ nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Lâm hi hi vỗ tay cười to. Quản gia. Lấy dây mây tới. Lâm lão ra tức giận đến trên trán gân xanh bạo khởi. Cha. Cha ngươi phải tin tưởng nhi tử. Nhi tử thật sự không có nói dối. Lâm chết chiếu quỳ gối lâm lão ra trước mặt, một chút đỏ mắt. Phòng trong không người nói chuyện, hắn cầu xin tiếng khóc cô độc mà quen quẩn. Lâm lão ra lại là nhẫn tâm cắn răng một cái, lấy trụ dây mây, hung hăng trừ hạ Hắn cũng không nghĩ đánh nhi tử Phần 43 Nhưng sai rồi chính là sai rồi Nếu hôm nay không trừng phạt đúng chỗ Một sự nhịn chín sự lành Nào biết việc này truyền ra đi kia mấy cái lao đông tây ngày nào đó Lại sẽ đột nhiên giết qua tới Hắn không nghĩ mất đi nhi tử Lâm Lão ra nghĩ đến càng minh bạch Xuống tay liền càng tàn nhẫn Thức mau Lâm Chiết chiếu sau lưng ra chóc thịt bong Chương 45 hỏa thần tiết Cha, ta không tức giận Hôm nay sự liền đến đây là ngăn đi Lâm Hi Hi biểu tình nhạt nhẽo mà kêu ngừng lâm láo ra, theo sau vẻ mặt nghiêm túc đối trong phòng ngoại hạ nhân mệnh nói: "Hôm nay việc, bất luận kẻ nào không được nhắc tới. Nếu không, ta nhất định truy cứu rốt cuộc." Mọi người im như ve sầu mùa đông, ở lô thanh dẫn dắt hạ, cùng kêu lên hẳn là. Bị đánh đến nước mắt liên liên lâm chiết chiếu cuộn trên mặt đất, lòng tự trọng nát đầy đất. Hắn trong tầm mắt chỉ có Lâm Hi Hi góc chân, hận ý giống như một cái màu đen dây đẳng, chậm rãi bọc lên hắn tâm, cho đến quấn quanh đến nhìn không thấy một tia đỏ tươi. Mà lâm hi hi không có quay đầu lại, nàng mang theo lô thành đám người đi lâm lị lị trong phòng, nói đêm nay nghỉ ở mỗi mỗi chỗ. Đêm khuya, lâm lị lị trên giường, hai cái tiểu tiếu thiếu nữ đều không buồn ngủ. Ba ba, ta cảm thấy hứa liên nương kia chuyện, là ta xử lý phương thức không đúng. Lâm hi hi méo góc chăn, có chút hối hận mà nói, mọi việc lưu một đường, đại khái liền không cần đi đến hôm nay này bước. Lâm chết chiếu bởi vì mẫu thân bị đuổi ra phủ, mà đoán độc lâm hi hi, này thu hận hạt giống một khi mai phục Sắp sửa hậu hoạn vô cùng. Lần này có lẽ chỉ là bắt gió bắt bóng suy đoán, nhưng lần sau đâu? Về sau đâu? Lâm Hi Hi sở dĩ ca nguyện lưu lại nơi này, duy nhất mục đích chính là Lâm Gia có thể hương thịnh phát triển, nếu người một nhà chiếu hiện tại cái này tình huống chiến đấu đi xuống, gia tộc tương lai khó liệu. Tuy nói thế gian có con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến ví dụ, nhưng chỉ bằng hứa liên nương cùng Lâm chiết chiếu này hai cái, đối ta Lâm Gia còn tạo không thành như vậy đại ảnh hưởng, bọn họ nếu khăng khăng tìm đường chết, cũng bất quá là kiến càng hám thụ thôi." Lâm lị lị thong dong nói, nàng nhìn nóc giường, suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, "Chân chính có thể giao động ta Lâm ra trăm năm cơ nghiệp, vẫn là kia chí cao vô thượng hoàn quyền. Chính là Long Chu thành cự kinh xa như vậy, lãnh thổ một nước trong ngoài lại yên ổn tương hòa, không có ngoại địch tới nhiễu, quốc khố không khẩn trương nói, hoàng đế cũng sẽ không không lý do mà chú ý tới chúng ta đi." Lâm Hi Hi khó hiểu, nhưng quan phủ người nơi nơi đều là, "Ngươi tưởng Nếu lưu huyện lệnh nhìn chúng chúng ta lâm ra tiền tài, hán khởi nghị thầm muốn hủy diệt chúng ta lâm ra, chẳng lẽ còn sầu tìm không được thích hợp lý do? Lâm lị lị nói, chính mình đều kinh hãi, lặng lẽ nắm chặt chăn đơn, có chút lời nói, muốn nói lại thôi. Lâm lị lị chưa nói, nhưng lâm hi hi lại nghĩ tới, đây đúng là lâm lão gia vẫn luôn rất muốn cùng lưu ra kết thân nguyên nhân. Trong nhà thúc bá, các huynh đệ, đều là thỉnh hảo tiên sinh giáo, chính là, ở khảo công danh sự tình thượng. Chúng ta lâm ra người tựa hồ luôn là thiếu như vậy một cổ đông phong lâm lị lị mệt mỏi, nói nói chuyện liền đã ngủ. Đều đều vững vàng tiếng hít thở truyền đến, lâm hi hi cũng dần dần có buồn ngủ. Nửa ngộng nửa tỉnh chi gian, nàng loáng thoáng cảm giác trong phòng nhiều một cổ lạnh leo thanh hương, như là mùa đông khắc nghiệt thời tiết, đi ra phòng đông nhiên ngửi được hoa mai hương. Lâm hi hi cảm thấy này hương vị giống như đã từng quen biết, nhưng lại nhớ không nổi ở đâu ngửi được quá, nghĩ nghĩ, thế nhưng không có thanh tỉnh. nhưng thật ra nhanh hơn rơi vào mộng đẹp tốc độ mép giường một bộ hắc ảnh đình chú không bao lâu hắn vươn tay tới làm như tưởng xoa lâm hi hi khuôn mặt nghe hà nàng ngủ ở sườn lâm lị lị hơi hơi giật giật thân mình phát ra thật nhỏ động tính hắc ảnh như vậy rời đi vô ngân hoàn toàn đi vào bóng đêm có này một đêm nói chuyện sáng sớm hôm sau tỉnh lại lâm hi hi cùng lâm lị lị trong lòng đều nhiều muốn đi làm sự tình lâm hi hi tìm quản gia đơn độc nói chuyện mệnh hắn thông khí thanh đi ra ngoài Liền nói đại tiểu thư gần nhất thích các loại hiếm quý chi vật, càng hiếm thấy càng tốt, đại tiểu thư tất sẽ lấy số tiền lớn mua chi. Theo sau, nàng lại tìm được lâm lão gia, cộng lại làm lâm chiết chiếu phân ra đi ra ngoài sự. hào hảo, nói cái gì phân ra lâm lão gia tự tin không đủ, nói xong manh uống nước. Lâm hi hi nhấp môi, đệ đệ trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa hắn một lòng hộ mẫu, cũng không hảo hưởng phí hắn này phiến hiếu tâm. Nói xong, lâm hi hi nhìn mắt lô thanh. Lô Thanh liền đem cách vách huyện một chỗ tòa nhà khế đất móc ra tới, đặt lên bàn. Nguyên bản phân ra là nên chờ đệ đệ thành ra lập nghiệp sau nhắc lại, cứ việc đệ đệ này hai dạng một cái không chiếm, nhưng hắn trung quy là cha nhi tử, cho nên ta cho hắn tuyển một chỗ tam tiến tòa nhà. Hiện tại trụ là dư giả, tương lai có thê nhi cũng sẽ không có quép Lâm hi hi rũ xem khế đất, không đi thưởng thức phụ thân trên mặt xuất sắc. Do dự thật lâu sau, lâm Lão ra gian nan mà thở hát ra, việc này trước đặt đi. Tích tích a. Cha cũng có việc cùng ngươi nói. Ân. Lâm lão gia móc ra một trương điệp mấy chiếc giấy, ngươi nhìn xem này phân danh sách. Cha dụng tâm nghĩ, ngươi tuyển một cái. Chỉ bằng Lâm lão gia lời này, Lâm Hi Hi không cần mở ra kia giấy cũng biết bên trong viết chính là cái gì. Lệ Nhi đã đính hôn, nhưng ngươi cái này trưởng tỷ hôn sự cũng chưa định ra, nàng liền gả không được. Ngươi cùng Lệ Nhi quan hệ như vậy hảo, tất nhiên không nghĩ chậm trễ nàng cùng Bảo Du sớm thành thân thuộc. Lâm lão gia tận tình khuyên bảo mà khuyên. Một bên nói chuyện một bên quan sát trưởng nữ phản ứng Xem nàng tựa hồ còn tính bình tĩnh Lâm lão gia mới tiếp tục nói Ta hỏi tham qua Lưu Trung Thành đã cùng cái kia nông nữ chặt đứt quan hệ Kia nông nữ cũng đã gả cho người Có mang hải tử, sẽ không lại Cha, ta cùng Lưu Trung Thành là tuyệt đối không có khả năng Lâm Hi Hi chợt nghiêm túc nắm lên kia chương danh sách Đến nỗi này mặt trên người Ta quay đầu lại có rảnh nhìn kỹ xem Nếu có thích hợp, ta lại cùng ngươi thương nghị Rời đi Lâm Phủ Lâm Hi Hi trong lòng loạn thành một đoàn ma. Nàng thật là cảm thấy gả cả cho ai đều giống nhau, dù sao sau này nhật tử đều là giống nhau quá. Nhưng gần nhất vài lần, nàng nhìn đến Lâm Lỵ lỵ cùng Trần Bảo Du tình trạng ý thiếp, cái loại này ngươi chung co ta ngọt ngào, thực sự làm Lâm Hi Hi cũng thực sự có chút tân ý tưởng. Nếu gả cái hiểu chính mình, Lâm gia nghiệp lớn còn có thể có người cùng nhau thương lượng, mặc dù hắn không hiểu chính mình, hắn có thể ấm áp mà bồi cũng thực hảo. Nhưng nếu là gả cho một cái liền lời nói đều không thể nói người, đừng nói sinh nhi dục nữ. Ngay cả sớm chiều tương đối đều yêu cầu lớn lao dũng khí. Gả ai đâu? Lâm Hi Hi nhìn thoáng qua Lâm lão già nghĩ danh sách, hắc giấy chữ trắng rành mạch, rõ ràng đều là nàng nhận được tự, nàng lại một cái cũng không thấy tiến trong đầu. Không bao lâu, xe ngựa đến nữ tử học đường. Học đường gần nhất vào không ít học sinh mới, không xác định các nàng hay không là hướng về phía không thu học phí còn quả cơm, hơn nữa phát thưởng học kim điểm này mà đến. Dù sao tới chi không cự, đối bọn học sinh đối xử bình đẳng. Tào tứ nương đưa tới nhóm đầu tiên học sinh bị Lâm Hi Hi phân tới rồi nhất ban, mới tới các tiểu cô nương đại ở hai ban. Hai ban sơ bắt đầu chương trình học cũng là vải nỉ lông cùng biết chữ, mà hai ban đã chạy đến trung nghệ, thư pháp, còn chuẩn bị giáo bắn tên cùng theo thùa. Lâm Hi Hi nghe Trung Đình nói lên quá hùng lỗi bắn tên rất lợi hại, cho nên mời hùng lỗi đảm đương láo sư. Bất quá hùng lỗi còn không có đáp ứng. Hắn là cái nói lắp. Nói lắp như thế nào đương láo sư sao? Lâm Hi Hi cũng không nóng nảy, trải qua như vậy mấy tháng tiếp xúc, nàng đã đại khái thăm dò rõ ràng hùng lỗi cá tính. Hắn sắc thật dễ dàng thẹn thùng, nhưng làm việc đặc biệt nghiêm túc, hoặc là không làm, hoặc là liền tận lực làm được tốt nhất, điểm này Lâm Hi Hi thực thưởng thức. Đứng ở chùi lủi cây hành hạ, Lâm Hi Hi nhìn càng thêm náo nhiệt học đường, trong lòng bởi vì hôn sự khó định mà tạo thành trống trải, bị bọn học sinh hoan thanh tiếu ngữ một chút một lần nữa lấp đầy. Nhật tử dần dần đi trở về quỹ đạo, Lâm Hi Hi bên ngoài thượng là Lâm Gia Gia chủ, trên thực tế sau lưng tất cả đều là Lâm Lệ Lệ ở lo liệu vận tác. Dù vậy, có nữ tử học đường tồn tại, Lâm Hi Hi cũng một chút không nhàn rỗi. Đảo mắt lại qua đi hơn một tháng. Lập đông hôm nay, Long Chu Thành nên đón một cái truyền thống mà Long trọng ngày hội, hỏa thân tiết. Tương truyền ở rất nhiều năm trước nào đó mùa đông, Hàn Vũ không ngừng, tuổi lửa chiều đến lợi hại, đại gia nhóm lửa đều thành vấn đề, không có hỏa liền không thể nấu cơm. Không thể sưởi ấm, rét lạnh giống như vô biên đêm tối, bao vây lấy nhỏ yếu vô lực Long Chu Thành ba cánh. Có người nói, là ai đắc tội Long Chu Thành thanh Hà Nội Hà Thần, cho nên Hà Thần hàng thai với toàn thành, muốn thừa dịp trời đông giá rét hết sức, đông chết này một thành người. Ngay lúc đó địa phương quan hiến tế Mười Dư đầu dê bỏ heo hiến tế Hà Thần, thỉnh cầu Hà Thần khoan thứ vô tri thế nhân sai lầm, nhưng mà Đông vũ như cũ không ngừng, sắc trời âm trầm đến phảng phất sẽ không còn được gặp lại Thái Dương. sau đó ngoài thành vô danh chùa bỗng nhiên tới cái lao hỏa thượng nói bái hạ thần không bằng bái hỏa thần chỉ cần hỏa thần nguyện ý phù hộ cái này mùa đông liền nhất định có thể nhai qua đi vì thế mọi người hợp lực tu sửa một tòa hỏa thần miếu đem không biết bộ dạng hỏa thần cung phục lên bỗng nhiên có một ngày bầu trời giáng xuống một đạo tiếng sấm xét đánh ở không người cư trú đỉnh núi khiến cho núi rừng lửa lớn cứ việc kia tòa sơn cuối cùng bị thiêu đến không có một ngọn cỏ nhưng trận này thiên hỏa lại chấn trụ liên tục không ngừng mưa rầm Thái Dương ra tới, thời tiết cũng khôi phục khô mát, hỏa một lần nữa ở nhà gia hộ hộ bốc cháy lên, này một năm mùa đông cuối cùng thuận lợi vượt qua. Tự kia lúc sau, Long Chu thành mỗi phùng lập đông liền muốn bái Hỏa Thần. Hỏa Thần tiết ngày này sáng sớm, Lâm Lệ Lệ cao hứng mà tới tìm Lâm Hi Hi, mời nàng cùng đi Hỏa Thần miếu bái nhất bái. Bái nhất bái có thể trừ đen đuổi, chắn bệnh khí, tăng chính khí, hơn nữa ngươi còn có thể hướng Hỏa Thần cầu nhân duyên. Lâm Lệ Lệ nửa thật nửa giả mà trêu ghẹo nói: Lô thanh thiếu chút nữa liền tưởng thế tiểu thư đáp ứng lâm hi hi nhìn chính mình nha hoàn sốt ruột bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười nàng đối bái hỏa thần cùng cầu nhân duyên đều không có hứng thú bất quá ngày hôm qua liền có người nhắc nhở qua nàng hôm nay là hỏa thần tiết cho nên nàng cấp bọn học sinh đều nghỉ mà nàng sốt ruột cũng thật lâu không có đi địa phương khác đi lại liền gật đầu đáp ứng xuống dưới trong thành rất là náo nhiệt từng nhà cửa đều thả một cái chậu than nói là nên hỏa thần chỉ cần hỏa thần đến gia nhân này trong nhà đi một vòng Kế tiếp toàn bộ mùa đông, người trong nhà đều có thể vô bệnh vô thai. Lâm Lị Lị hưng phấn về phía Lâm Hi Hi giới thiệu nói. Lâm Hi Hi có chút thất thần. Tính tính nhật tử, nàng tới nơi này có nửa năm nhiều, đối nơi này hết thể nhìn như quen thuộc, rồi lại vẫn là thập phần xa lạ. Xe ngựa đi rồi một hồi lâu mới đến hỏa thần miếu nơi chân núi, nhưng bởi vì hôm nay tới bái hỏa thần người thật sự quá nhiều, một cái bổn nhưng cung hai chiếc xe ngựa song song đồng hành con đường, bị đổ đến kín mít, chật như nêm cối. Ở trong xe ngồi lâu rồi rất là eo đau, vì thế lâm ra tỉ muội thương nghị sau quyết định xuống xe đi bộ. Ánh mặt trời không lớn, nhưng bọn nha hoàn đau lòng tiểu thư tiểu nộn làn ra, vẫn là kiên trì muốn bung rủ. Lâm hi hi không vội không chậm mà theo lên núi dòng người đi, ở hỏa thần cửa miếu ngoại chuẩn bị đi lên bậc thang khi, phía sau váy bông nhiên bị người dâm hạ. Nàng một chút chật trọng tâm, hướng lô thanh trên người vai đi. Lô thanh kịp thời đỡ ổn tiểu thư, lại rất bực bội mà nhìn về phía tiểu thư phía sau người. Lâm Hi Hi đứng yên sau cũng quay đầu lại nhìn lại, một cái gió mát trăng thanh thân ảnh đột nhiên cứ như vậy đâm nhập nàng tầm mắt. Chương 46 hắn kêu tiêu đông cẩn. Thực xin lỗi. Ánh trăng quần áo nam tử nhìn thẳng Lâm Hi Hi nói. Hắn có một đôi sẽ kể chuyện xưa đôi mắt, dường như liễm tấn thiên địa quang hoa. Ở cùng hắn đối diện thời khắc đó, Lâm Hi Hi trong mắt chỉ dư lại hắn một người, chung quanh rộn ràng nhốn nháo dòng người như là bịt kín sương ngủ, mơ hồ đến như là đến từ chính một thế giới khác. Mà hắn cùng nàng sinh sôi ở người khác thế giới gian, tuyên ra một cái tế phùng, thời gian đều vào lúc này không tiếng động yên lặng. Người này lớn lên thật là đẹp mắt. Lâm Hi Hi tưởng. Cụ Lâm Lệ lị, lị không thấy Lâm Hi Hi xem lốc chỉ là cảm thấy đối phương có chút càn rỡ. Dẫm đến vay áo vốn dĩ không coi là cái gì kỳ quặc sự, nhưng hắn lại ở trước mắt bao người như vậy nhìn chằm chằm Lâm ra đại tiểu thư xem, bị người khác thấy đi, không chừng muốn như thế nào bố trí Lâm Hi Hi. Phần 44 Nàng chạy nhanh túm Lâm Hi Hi đi rồi. Đi ra vài bước, yên lòng, Lâm Lỵ lỵ cũng cảm thấy mới vừa rồi kia nam tử lớn lên phong thần tuấn giật, liền ở Lâm Hi Hi chủ tớ đi cầu bình an túi tiền khi, lặng lẽ chậm bước tiếp theo, đối tượng Vi nói, đi hỏi thăm hỏi thăm, đó là nhà ai công tử. Nếu là nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, mặc dù ra thế thường thường, lấy người nọ thiên nhân chi tư, cũng là có tư cách ở rể Lâm ra. Lâm ra ra chủ thân phận đặc thủ, tùy phu xuất giá là không có khả năng. hoặc là gả lâm thị cùng tộc, hoặc là cũng chỉ có thể nhà trai ở rể. Lâm Lệ Lệ liếc liếc mắt một cái tưởng vi lui ra phương hướng, hồi tưởng kia ánh trăng thân ảnh trang phục tựa hồ không phải đại phú đại quý, nhưng cũng tuyệt phi bần hàn nhân ra. Chỉ mong chỉ là cái bình thường thân phận đi. So sánh với dưới, lâm hy hy bản nhân đạm nhiên không ngừng một chút. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nhiều xem một cái đúng là bình thường. Nhưng mà xem qua liền xem qua, nàng không hướng trong lòng đi. Nàng cùng lô thanh bài nửa nén hương đội. Mới rốt cuộc cầu được một cái theo có hỏa đoàn túi tiền. Túi tiền là lướt tiểu xảo, bất quá trang không dưới mấy cái tiền. Lâm Hi Hi mới vừa nói ra cái này cái nhìn, liền nghe thấy Lô Thanh phụt cười ra tiếng, tiểu thư tịnh sẽ nói cười. Ta nghiêm túc. Lâm Hi Hi rục đem tiểu túi tiền bỏ vào chính mình đại túi tiền, bị Lô Thanh giữ chặt. Tiểu thư, nơi này đầu có một chương hỏa thần thiêm. Lô Thanh nói trước buông lỏng ra chính mình trong tay túi tiền khẩu tử, lấy ra một chương đẹp giấy, tiểu tâm triển khai. nghiệm ra trên giấy tự làm thiện hàng tường hỏa thần tại thượng tín nữ lô thanh nhất định hành thiện tích đức đa tạ hỏa thần chúc phúc lô thanh làm như có thật mà chiều hỏa thần miếu chủ điện phương hướng không lưng không lưng trước mắt thành kính lâm hi hi cười nhạt cảm thấy như vậy thiên chân đơn thuần lô thanh thực đáng yêu này đó trong miếu phát đồ vật nào có viết không cắt chi ngôn lớn hơn tiết không phải không duyên cơ cho người ta ngột ngạt sao cho nên này đó bình an túi tiền khẳng định đều là tốt hơn ngụ ý nàng ý niệm mới vừa hiện lên Liền nghe thấy bên cạnh một nữ tử hảo náo mà dôi nói. Phúc họa có mệnh. Đây là có ý tứ gì sao? Nữ tử đồng bạn cũng cảm thấy cái này từ chỉ ý không rõ. Liền sôi nổi khuyên nàng đi tìm trong miếu tu sĩ giải đoàn sâm. Một đám người vây quanh, từ chen trúc biển người miễn cưỡng bài trừ một cái nói, buôn hỏi trà đường mà đi. Lâm Hi Hi trong lòng có càng tiến thêm một bước suy đoán, có lẽ này đó thiêm Trung thực sự có ba phải cái nào cũng được, lời nói hàm hồ nội dung. bởi vì còn muốn dẫn đường Thiện Nam Tín Nữ nhóm đi nghe giải đoán sâm, lại đầu điểm tiền nhang đèn, như vậy trong miếu mới có thể càng thêm thịnh vượng. Miêu đầu tường không biết khi nào nhảy lên một con tròn tròn mập mạp quất miêu, Miêu Nhi ở trên tường ngồi ngay ngắn, bệ nghệ hỏa thần trong miếu chen chúc đầu người, vẫn không núc ních nghiêm túc chỉnh trọng cấp, tựa hồ đem chính mình trở thành này miếu thủ vệ. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này, Lâm Hi Hi bỗng nhiên nhớ tới từng ở chính mình trong lòng ngực vui vẻ lăn lộn tháng cầu, rũ tại bên người ngón tay theo bản năng mà hướng trong nghéo một cái. từ trước có thể không tin bởi vì không có gặp được quá như vậy thần kỳ miêu nhi nhưng thán cầu chính là lợi hại tiểu thần tiên kiến thức quá nó lợi hại nơi nào còn có thể không tin này đó truyền thuyết lâm hi hi tâm ý lập tức chuyển biến nàng ngựa đầu nhìn bầu trời nhân tiện cũng thấy được ở vào hỏa thần miếu mặt bắc gác chuông gác chuông có hai tầng một tầng là hương cát hai tầng treo một ngụm một người cao đại đồng chung vừa mới ở hỏa thần cửa miếu từng có gặp mặt một lần nam tử lúc này liền đứng ở gác chuông thượng Hơn nữa cùng vừa rồi giống nhau, mắt nhìn thẳng vọng xuống dưới. Hắn đang xem ta sao? Bởi vì cách không tính đoản một khoảng cách, Lâm Hi Hi vô pháp sát chứng. Nàng nỗ lực tìm tòi ký ức, xác định ở hôm nay phía trước, chưa bao giờ gặp qua người này. Nhưng hắn giống như nhận thức nàng. Nhị tiểu thư các nàng người đâu? Lâm Hi Hi nghiêng đầu hỏi Lô Thanh. Lô Thanh nhà giàu hương đường nhìn nhìn, nói, nhị tiểu thư đại khái là đi cấp phu nhân cung đèn. Hỏa thân miếu từ hỏa thần sở tí. ngọn đèn dầu thường thịnh bất diệt, cấp người chết cung đèn vốn chính là vì đối phương tích góp công đức, làm này chuyển thế kiếp sau quang minh thuận thản cho nên Long Chu thành bá tánh vui với ở hỏa thần khán hộ hạ cung đèn lấy cầu tâm an. Vậy không cần quấy rầy nhị tiểu thư tẫn hiếu tâm. Lô Thanh, chúng ta đi gác chuông thượng nhìn xem. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng một túm Lô Thanh tầm mắt đã bị mái hiên che đậy nhìn không thấy gác chuông thượng nam nhân. Lô Thanh không biết nhà mình tiểu thư là cố ý, tư tưởng trong miếu đi lại người quá nhiều. tiểu thư không có đứng vững đơn giản càng thêm vãn khẩn tiểu thư tay đề phòng lại có đang đổ lãng tử nương dẫm váy áo vì tử đường đột nhà nàng tiểu thư chủ tớ hai người tâm tư khác nhau trên mặt đất gác trông mới vừa đứng yên lô thanh liền nhận ra cửa miếu gặp qua lô mãng nam tử tới lôi kéo lâm hi hi liền phải rời đi nghe thấy tiếng bước chân nam tử quay đầu đối thượng lâm hi hi mắt cảnh giác ánh mắt khoảnh khắc hòa hoãn rất nhiều lại gặp được cô nương thật xảo tiểu thư chúng ta đi thôi lô thanh ở bên nhỏ giọng khuyên nhủ Lâm Hi Hi lại chấp nhất mà nhìn Nam Tử, nghi hoặc hỏi, không biết công tử phía trước hay không nhận được ta. Tại hạ tiêu đông cẩn, Nam Tử hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói. Lâm Hi Hi đem đối phương tên ba chữ ở trong lòng lặp lại niệm mấy lần, không có chút nào ấn tượng, vì thế thành thật mà lắp đầu, chưa chắc nghe qua công tử tên Húy. Công tử hẳn là không phải buồn huyện người đi. Ân. Nam Tử trên mặt mạc danh nhiều vài phần giận bực chi ý, cũng không biết là vì sao. Lô Thanh thấy. Càng thêm cảm thấy người này hỉ nộ vô thường, không hào ở chung, hơn nữa cũng không biết lai lịch bối cảnh, lại một lần thúc giục lâm hi hi rời đi. Tiêu đông cần đem hết thể đều xem ở trong mắt, trong lòng tái sinh không mau. Mất công hắn từ trước còn cảm thấy lô thanh là cái hiểu chuyện nha đầu, hiện giờ xem ra, đều là xuân mới. Còn có nhị tiểu thư bên người cái kia tường vi, hỏi thăm hắn lai lịch làm cái gì. Nhị tiểu thư đều đính hôn, sao có thể một gặp được sắc đẹp liền cầm giữ không được chính mình. còn kém nha hoàng tới hỏi tam hỏi bốn. Lâm Hi Hi thấy rõ tiêu đông cẩn ánh mắt, tức khắc cũng cảm thấy người này có chút cổ quái, vì thế gật đầu thi lễ, mạng mội quấy giày công tử. Nhìn theo thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở gác trông, tiêu đông cẩn ngực giống như bị người ngạnh bẻ đi một khối dường như, không đến phát khẩn, khẩn đến sắp đau. Chạy cái gì chạy? Hắn lại không ăn người. Rõ ràng trở về bản thể, lý nên so với lúc trước đương miêu khi ôn như thế nào lưu không được nàng. Đáng tiếc hắn không thể tại đây lưu lại lâu lắm, tiêu đông cẩn cuối cùng lại nhìn thoáng qua gác chuông phía dưới lâm hi hi, lưu luyến không rời mà lạng yên rời đi. Lâm hi hi chủ tớ khó khăn lắm đi xuống gác trông, nên diện chạy tới một cái giống như đã từng quen biết gã sai vặt. Gặp qua lâm tiểu thư, lâm tiểu thư vạn phúc. Gã sai vặt cười đến gần như nịnh nọt, đây là công tử nhà ta thác tiểu nhân đưa cho tiểu thư. Hắn đôi tay phủng thượng một cái gỗ lê vàng cháp, chế tạo tinh xảo, đắp lên khắc một đóa sinh động như thật hoa. Hơi có chút cô phương tự thưởng hương vị. Lâm Hi Hi chỉ rũ mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng không có rối tay đi tiếp đồ vật. Xin hỏi nhà ngươi công tử là? Nàng hoài đầy bụng hồ nghi hướng gã sai vật vấn đề, trong lòng không thể hiểu được mà thế, nhưng hy vọng người này theo như lời công tử, chính là mới vừa rồi ở gác trung thượng tiêu đông cẩn. Nhưng mà, gã sai vật trong miệng nhảy ra tới cái kia lưu tử, làm Lâm Hi Hi trong khoảnh khắc thất vọng tới rồi cực điểm. Làm phiên trở về chuyển cáo nhà ngươi công tử. lễ vật ứng đưa cho nên đưa người ta cùng lưu công tử liền bằng hữu đều không tính thu không nổi này phân tâm ý lâm hi hi lãnh đạm nói gã sai vật không hạt nhưng thiếu gia dặn dò mấy trăm lần làm hắn nhất định phải hoàn thành việc này huống hồ thiếu gia lúc này liền tránh ở cây cột mặt sau xem hắn nếu là nhanh như vậy liền từ bỏ chẳng phải là thảo đánh vì thế gã sai vật lại tiến lên non nửa bước hận không thể đem đổ vật ném đến lâm hi hi trong lòng ngược liền chạy lâm tiểu thư lời này sai rồi chính cái gọi là Một lần lạ, hai lần quân sao. Tiểu thư nếu là cảm thấy công tử nhà ta chuẩn bị đồ vật hợp tâm ý, quay đầu lại lại tìm cơ hội hồi cái lễ. Phi. Lâm lị lị chủ tớ từ bên sườn mà đến. Tường vi nhìn ra nhị tiểu thư đã trong cơn giận dữ, cho nên vừa đi gần liền hung hăng trừng thượng kia gã sai vặt, khuyên ngươi đánh đâu ra liền hồi nào đi. Đừng lại đến nhà ta nhị vị tiểu thư trước mặt loạn hoảng. Lần này tính ngươi vận khí tốt, lại có lần sau, tất yếu đánh gãy chân của ngươi. Hào hung nha hoàn. gã sai vật hảo sinh bực bội lại không dám ở quý nhân trước mặt biểu hiện đến quá mức rõ ràng nghĩ đến phía sau trốn tranh thiếu ra đã thấy rõ tình thế hắn lúc này lui ra hẳn là không cần ai hấn gã sai vật khổ ha ha mà bồi cười vội vàng rời đi người ngoài vừa đi lâm Lệ lì trong lòng lời nói liền đảo cây đậu dường như ra bên ngoài mạo họ lưu cũng thật không biết xấu hổ lúc trước di tình biệt luyên chính là hắn kim ốc tàng tiểu chính là hắn làm người cường xuất đầu vẫn là hắn hiện giờ hắn lại tới vừa ra lãng tử hồi đầu khi ta lâm già nữ nhi là hoa dụng huyện quả hồng tốt như vậy niết hoa dụng huyện cùng kim xa huyện cách đến không xa địa phương mềm quả hồng tương đương nổi danh mấy ngày trước đây lâm hi hi vừa lúc được mấy cái nếm hương vị mới mẻ hồng thị lại mềm lại xa nàng thực thích nhưng lúc này bị lâm lì lì ở như vậy tình cảnh hạ nhắc tới nàng trước mắt hiện ra kia một đám tiểu đèn đỏ quả hồng đáng yêu tướng liền một chút cũng sinh không ra cùng chung kẻ địch phẫn nộ chỉ cảm thấy buồn cười buồn cười ngươi còn cười được Lâm Lệ Lệ tức giận đến muốn méo người. Cách đó không xa, Lưu Trung Thành nương hỏa thần miếu cây cột đương công sự che chắn, còn ở quan sát Lâm Hi Hi kế tiếp phản ứng. Bởi vì nghe không rõ Lâm gia tỷ muội đối thoại, chỉ thấy được Lâm Hi Hi biểu tình, thấy nàng cười đến giống như ngày xuân trên đầu cảnh tiểu hoa, trong lòng đột nhiên ra tăng rồi vài phần dũng khí. Nàng trong lòng hẳn là vẫn là có hắn. Lưu Trung Thành tâm định rồi định. Hãy còn nhớ rõ năm nay đầu năm là lúc nàng tùy Lâm lão ra đến Lâm phủ cấp Lưu huyện lệnh mừng thọ thần. Nàng ở Lưu Phủ Hậu Viện, nhìn hắn tìm một cái lại một cái đề tài, muốn tìm đến hai người chi gian cộng đồng yêu thích, chỉ tiếc, lúc ấy nàng càng là chủ động, hắn liền càng là không mừng. Lưu Trung Thành sờ sờ chính mình khỏi hẳn không lâu cánh tay phải. Này cánh tay đau hai tháng, cũng coi như là đem hắn đau tỉnh. Hắn là có thể không so đo hắn cùng Điền Mỹ chi gian thân phận trinh lệnh, nhưng này không đại biểu người khác không đệ bụng. Hiện giờ Điền Mỹ đã gả làm người phụ, còn có mang kia Điền Hán cốt đủ. Cho dù bọn họ hai người trước đây lại như thế nào lùng tình mà ý, cũng đều là quá mây khói yên. Mang thai trong lúc Điền Mỹ sắc mặt vàng như nến, dáng người béo phì, đã sớm không phải Lưu Trung Thành trong ấn tượng kia nũng nịu bộ dáng, cùng sống trong Nhung Lửa Lâm Hi Hi một đối lập, càng là có cách biệt một trời. Hơn nữa Điền Mỹ trượng phu một đôn đánh, Lưu Trung Thành hoàn toàn tỉnh ngộ, hơn nữa một lần nữa thấy được Lâm Hi Hi hảo. Hắn tưởng, chỉ cần Lâm Hi Hi tâm ý còn ở, hắn liền còn có cơ hội. Vô luận nói như thế nào, Hắn cũng là này kim sao huyện trung số lượng không nhiều lắm tu tài, chờ đến sang năm thi hương, cao trung cử nhân, kia liền càng thêm xuất sắc, cao nhân nhất đẳng. Thế gian này nữ tử ai không nóng trông chính mình trượng phu trở nên nổi bật. Nàng lâm hy hy định cũng là như thế. An thuốc gan thần giống nhau lưu trung thành, căn bản không quản bên người nơm nớp lo sợ, sợ hãi ai mắng gã sai vặt. Trở về một đường, hắn thân nhẹ như yến, dưới chân sinh phong, liên quan xem những cái đó chen trúc dòng người đều không cảm thấy bực bội. Gã sai vật trộm ngắm nhà mình thiếu gia vài lần, không hiểu hắn cao hưng cái gì, nhưng nếu thiếu gia không mắng chửi người, kia cũng coi như là hỏa thần phù hộ đi. Chương 47 Tân Xuân Ngày Hội Mùa đông đúng hạ tới, Lâm Hi Hi nữ tử học đường hiện giờ càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều nhân gia nữ nhi đều tới học đường để lại danh, thành học đường học sinh, chẳng qua, rất nhiều nữ hài tử bởi vì trong nhà bắt đầu chuẩn bị ngày Tết đồ vật, mà không thể ngày ngày tiến đến đưa tin. Lâm Hi Hi thường cùng Lâm Lệ Lị, Lị nói, Nữ tử ở lập tức thời không vốn dĩ liền chịu khuôn sáo chói buộc, rất nhiều không dễ, bởi vậy nàng thập phần săn sóc học đường các nữ hài tử, các nàng xin nghỉ liền xin nghỉ, nàng cũng không thiết trách phạt quý củ. Phần 45 Lâm lị lị biết nữ tử học đường tồn tại, là nàng nội tâm kỳ nguyện một loại phong thích cùng thực hiện. Nàng không thuộc về thời đại này, có rất nhiều siêu việt lập tức ý tưởng, chính là lại không thể bằng bản thân chi lực nghiêng trời lệ đất, cho nên mở như vậy một cái học đường, làm khả năng cho phép việc. lâm láo ra. còn có không ít lâm gia tộc nhân, hoặc nhiều hoặc ít lấy chính bọn họ phương thức biểu đạt quá nữ tử học đường bất mãn. Khai giảng đường không cầu danh, tổng quy hoạch quan trọng lợi, bọn họ lâm gia thương nhân nhà, mỗi người hài tử trời sinh cốt khéo, nhưng cố tình đến này một thế hệ liền ra một cái như vậy tiêu tiền như nước gia chủ. Học đường chỉ thu nữ tử liền thôi, thế nhưng không cần quà nhập học, thậm chí còn mỗi tháng đều phải phát thưởng học kim, khen thưởng cần cù và thật thà đưa tin, kỹ năng nổi bật, viết chữ đẹp. nay cung bạch tán tải có cái gì khác nhau sao? người khác nghị luận ngăn không được, nhưng lâm lị lị tốt xấu khuyên rõ ràng nhà mình lao cha, tổ mẫu dọn đi Phật đường trụ, ăn chay niệm Phật tụng kinh là vì tích đức cầu phúc, tỷ tỷ khai rằng đường cũng là giống nhau ý tứ sao? ngày hành một thiện, tích thiện thành đức. lâm lão ra tay vùng, nữ nhi lớn quản không được, dù sao hắn nói cái gì các nàng cũng sẽ không nghe, hắn còn không bằng đi tìm trần lao ra chơi cờ tới vui vẻ, nhưng nhắc tới cập trần gia. Lâm lão gia lại có tân sầu sự. Chân Bảo Du cùng Lâm Lệ Lệ hôn sự định ở sang năm đầu xuân, bấm tay tính toán, chỉ có hơn 3 tháng mà Lâm Tích Tích hôn sự còn không có tin tức. Nghĩ vậy nhi, Lâm lão gia đột nhiên sửa lại chủ ý, quyết định đi bái phòng Lưu huyện Lệnh. Tháng chạp 15 ngày này, Tạ Nam Phong huynh đệ mấy cái thu được Dương Bình Khôn gửi thư. Tin chúng nói, hắn ở Ly Kinh thành gần nhất Lan thành tìm một phần ổn thỏa nghề nghiệp. Bởi vì hắn có thể đánh, cho nên hiện tại thực chịu coi trọng. Trung đình xem xong tin sau, làm hùng lôi đi tìm Lô Thanh, đem tin tức này truyền đạt cấp Lâm Hi Hi. Đêm nay, Lâm Hi Hi nguyên bản không có gì an bài. Bắt đầu mùa đông lúc sau, nàng rất sợ lạnh, cho nên giảm bớt ra cửa số lần. Lúc này trong phòng than lửa đốt đến hồng vợ vượng, toàn bộ nhà ở ấm áp dễ chịu, nàng nào cũng không nghĩ đi. Nhưng tối nay có khách không mời mà đến tới chơi. Lâm Hi Hi cảm thấy không thích hợp khi cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Khoác mai màu đỏ áo choàng nữ tử. ở hai gã bộ mặt hung thần nha hoàn cùng đi hạ mạnh mẽ xâm nhập Lâm Hi Hi phòng các ngươi là người nào Lâm Hi Hi siết chặt trên cổ tay vòng tay mặt mày dùng mình cô nương không cần khẩn trương chúng ta ở điểm kim các đã gặp mặt nữ tử từ từ đến gần Lâm Hi Hi nhận ra người tới Đại đương gia phu nhân Lâm Hi Hi trong lòng hiện lên dâu dê tiểu lão đầu cùng nàng lời nói trên mặt như cũ không giảm sắc mặt giận dữ Đại phu nhân không thỉnh tự đến không biết có việc gì sao Nữ tử không hàm hồ cũng không vô nghĩa, thu hồi đánh giá nhà ở ánh mắt, chính xác hỏi, ngươi có phải hay không cũng muốn gả tiến điểm kim Cát? Tuy rằng không biết đại phu nhân lời này từ đâu mà nói lên, nhưng ta lâm hi hi cũng không này tâm. Vậy ngươi bái phỏng lệnh từ đâu trở ra tới? Đại phu nhân đôi mắt nửa mị, ta cố ý tra qua các nội ký lục, các ngươi lâm gia căn bản liền không mua qua thứ này. Nói ra phu nhân khả năng không tin, thứ này là ta nhặt được. Lâm hi hi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói dối nói. Lúc ấy ta đang lo giấy thông hành sử dụng số lần hữu hạn gấp đến độ sức đầu mẹ chán, nào nghĩ đến sẽ ở huyễn hải dược điền nhặt được như vậy một kiện bà bối. Đại phu nhân nhấp môi cười, rõ ràng là không tin nàng này phiên giải thích, lâm cô nương cũng là người trong sạch nữ nhi, chi thư đặt lý, như thế nào không biết không nhặt của rơi đạo lý này đâu. Nếu là ở ta huyễn hải dược điền nhặt được, lý nên giao cho dẫn đường cô nương tiến đến lễ sử mới đúng, cô nương sao cất vào chính mình túi. Đại phu nhân nói đến không khách khí. Lâm Hi Hi thực sự bị nghẹn hạ. Nhưng nàng đáp ứng quá tiểu lão đầu, không thể nói ra bái phỏng lệnh chân thật lai lịch. Trước mắt xem đại phu nhân như thế phi dương ương ảnh, tuy là nàng vốn dĩ không nghĩ giúp tiểu lão đầu, lúc này cũng sửa lại tâm ý. Đại phu nhân giao hơn đến là. Kia thứ này, liền trả lại cấp đại phu nhân đi. Lâm Hi Hi cởi ra trên cổ tay hồng như bạch ngọc vòng, đưa cho đại phu nhân bên cạnh nha hoàn. Thôi, ta cũng không phải vì cái này tiểu đồ vật nhi mà đến. Không sợ nói cho Lâm cô nương. Ta tới là bởi vì nghe nói ở ta gả đến giờ kim cắt phía trước, các chung có trưởng lao vi phạm quy củ, lung tung tìm kiếm tuổi trẻ nữ tử đi cho ta phu quân đương vợ kế. Tuy rằng bọn họ này kế không thể thực hiện được, nhưng này chờ dụng tâm khó lường hành vi, thật là làm người khinh thường lại bất an. Cho nên ta xem như cố ý tới cấp lâm cô nương để cái tỉnh. Nếu ngày nào đó có ta điểm kim các người trong tiến đến tìm người, nói một ít nói chuyện không đâu nói bậy nói bạn, lâm cô nương cần phải đánh bóng đôi mắt, dài hơn mấy cái tâm nhãn. Để tránh bị tiểu nhân lừa bịp. Lâm Hi Hi trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai nữ nhân này là vì chém chết tiềm tàng tình địch mà đến. Nàng Lâm Hi Hi đích xác chưa hôn phối. Nhưng nàng căn bản liền không suy xét quá điểm kim các hai vị đương gia nhân. Nói nữa, đại đương gia không phải cái người thực vật sao. Gà qua đi thủ sống quả. Ha ha ha. Nàng không có loại này đặc thù yêu thích. Đại phu nhân nói ta nhớ kỹ. Đà tạ nhắc nhở. Không biết đại phu nhân hay không còn có mặt khác sự tình muốn nói. Nếu như không có, ta đưa các ngươi tới cửa đi, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên nghỉ tạm, trong nhà công việc bề bộn ngày ngày đều phải nhọc lòng đâu. Lâm Hi Hi cười đổi khách. Đại phu nhân cũng còn có mặt khác mấy chỗ muốn đi, cũng không tưởng lâu đãi, mang theo nha hoàn vội vàng rời đi. Lâm Hi Hi mới vừa đóng cửa lại, Đông nhiên lại nghe thấy vội vã tiếng bước chân, thầm nghĩ nữ nhân này như thế nào sát hồi mã thương, ngoài cửa lại là chuyển đến hùng lôi thanh âm. Tiểu thư, hùng lôi trong tay cầm nắm tử tinh rèn truy thủ. làm tốt tùy thời muốn cùng kẻ cấp giao thủ chuẩn bị từ lần trước ở tiểu thư trong phòng bắt được lâm chiết chiếu sau hùng lỗi thường thường mơ thấy có giáp tâm bất lương kẻ xấu đánh lén tiểu thư hôm nay hắn theo lý không nên tiến sân nhưng hắn đi tới khi rõ ràng cảm giác được một trận quỷ dị sắc khí trong lòng nhất thời căng thẳng e sợ cho lâm hi hi tao nộ bất trắc cho nên cùng lô thanh nhanh chóng nói hai câu sau liền cùng bọn nha hoàn đồng loạt đi vào ngoài cửa nghe ra là hùng lỗi lâm hi hi quyết đoán mà một lần nữa mở ra môn theo sau nhìn thấy người thiếu niên cùng bọn nha hoàn đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tiểu lỗi ca nói nghe thấy trong phòng giống như kỳ quái động tĩnh nô tỳ nhóm còn tưởng rằng tiểu thư lại bị người nào quái dày đâu. Lô Thanh cười giải thích nói. Hùng lôi tắc nhanh nhẹn mà thu hồi truy thủ, để tránh mộ thương đến nhà mình nũng nịu tiểu thư. Lâm Hi Hi cười nhạt lắc đầu, chật nhìn hùng lôi, ngươi tới tìm ta là có việc. Nga hùng lôi nhớ lại chính sự, vội nói, bốn, tứ ca gửi thư trở về, nói là ở, ở kinh thành bên cạnh Tìm được tân sống, việc nhị ca kém ta tới cấp tiểu thư mang, mang tin tức này, đỡ phải tiểu thư người quan tâm. Dương tứ ca thân cường thể tráng, lại cần lao chịu làm, tự nhiên có thể thuận lợi mưu sinh. Khá tốt. Một trận bí mật mang theo hàn ý gió đêm thổi tới, lâm hi hi mới vừa cảm giác được lánh, liền liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Tiểu thư mau vào phòng đi thôi, để ý cảm lạnh Hùng lôi nói xong liền xoay người đi, một chút không nghỉ chậm trễ nhà mình tiểu thư nghỉ ngơi. nhìn hùng lôi trên người kia kiện chưa từng đổi qua quần áo mùa đông, lâm hi hi không ngọn nguồn mà nhớ lại chính mình trước kia lẻ loi độc hành nhật tử, tâm trúc chắc ý. Lô thanh nàng đối nâng chính mình cánh tay nha hoàn ôn nu nói, mau ăn Tết, ngươi ngày mai cùng quản gia nói một tiếng, làm hắn cấp trong phủ bọn hạ nhân đều thêm một bộ bộ đồ mới. Mũ, khăn quàng cổ, bao tay đều tất cả xứng với. Tiểu thư yên tâm, này đó đã sớm chuẩn bị tốt, mỗi năm ăn Tết đều phải chuẩn bị, quản gia biết đến. Không giống nhau Tân niên lễ vật kia bộ là ăn tết mới phát năm trước cũng thêm nữa một bộ lâm hi hi nhìn nhìn phòng trong ngọc thụ vật trang trí khắc kim cây đèn cười nói trong nhà thịnh vượng lại không chỉ là ta cùng mội mội công lao đương một vinh đều vinh mới là Tốt tiểu thư nô tỷ sáng mai liền đi nói nửa tháng thoảng qua An tết long chu thành bị trang điểm đến hồng toàn bộ nơi nơi có thể thấy được ngụ ý tốt đẹp câu đối xuân mọi người gặp mặt đều phải cho nhau chúc mừng đầu đường cuối ngọ thỉnh thoảng có hài đồng vây quanh pháo đốt vui cười thi khí dương dương náo nhiệt phồn vinh Trừ tịch đến mùng 1 lâm hi hi cũng chưa cơ hội ra cửa bởi vì lâm thị tông thân đều phải tới chủ gia tặng lễ chúc tết lâm lị lị đã sớm cấp lâm hi hi đem chia văn bối nhóm bao lì xì chuẩn bị thỏa đáng vô luận quan hệ xa gần đối xử bình đẳng lâm hi hi mừng rỡ làm tự tại tán nhân hết thể toàn nghe lâm lị lị an bài chỉ là tuy rằng nàng chỉ phụ trách phát phát tiền nghe một chút lời hay nhưng như thế một ngày xuân dưới cũng mệt mỏi đến cả người đau nhức buổi tối còn phải vất vả lô thanh các nàng mấy cái nha hoàn cho nàng xoa bắp vai ấn ấn chân sắp ngủ trước lâm hi hi cho chính mình trong phòng mấy cái nha hoàn đơn độc đã phát bao lì xì không nghĩ tới bọn nha hoàn cùng kêu lên chúc mừng nàng năm sau nhất định có thể gặp phải như ý lang quân lâm hi hi sửng sốt trong đầu mạc danh nhớ lại ngày ấy ở hỏa thần miếu nhìn thấy tuấn mỹ vô chủ nam nhân hai má hơi hơi đỏ lên thiếu chút nữa dọa lui buồn ngủ sơn nhị lâm Lão ra mở tiệc chiêu đái trần Lão ra một nhà Sau khi ăn xong, Trần Bảo Du thần thần bí bí mà cùng Lâm Hi Hi mượn một bước nói chuyện, thế nhưng muốn nhét cho hồng bào cho nàng. Ngươi làm gì vậy? Ấn quan hệ nói, ngươi là ta muội phu. Nên là ta cho ngươi phát bao lì xì. Lâm Hi Hi lãng cười. Ta này không phải bao lì xì, là từ hỏa thần miếu lấy về tới lễ tạ thần thiếp. Trần Bảo Du chính xác giải thích nói. Lâm Hi Hi khó hiểu, lễ tạ thần thiếp. Không nên chính ngươi thu hảo sao. Ha ha a Trần Bảo Du cười rộ lên. Ngươi có điều không biết, này hỏa thần miếu lễ tạ thần thiếp, cũng kêu truyền vận thiếp, ý tứ là, ta phải đến vận, nhưng truyền cho tiếp theo người, tiếp theo người liền cũng có thể được đến ta này vận. Là cái hảo ý đầu. Nga. Vậy ngươi phía trước đi cầu cái gì vận? Trần Bảo Du nhìn về phía Lâm Hi Hi phía sau, đôi mắt tẩn tình. Lâm Hi Hi không quay đầu cũng biết là Lâm lỵ lỵ đi tới, lại vừa truyền nghiệm, liền minh bạch Trần Bảo Du truyền cho nàng hơn phân nửa là đào hoa vận. Ai? như thế nào một cái hai cái đều để việc này Lâm Hi Hi không biết nên khóc hay cười sơ tam sơ tứ Lâm phủ chủ gia lục tục muốn bại yến chiêu đãi xa hơn chút địa phương tới tông thân trong nhà trên dưới bận rộn một mảnh sơ năm ngày này Lâm Hi Hi vừa định ra phủ đi trong thành đi dạo nào biết nghe lô thanh nói Dương Bình Khôn đã trở lại một cao hứng liền hủy bỏ ra ngoài kế hoạch toàn đi hậu viện cùng mai huyện huynh đệ năm người cùng nhau uống lên một chén nhỏ rượu trắng đại gia chuyện trò vui vẻ chẳng phân biệt chủ tớ Thân mật như nhiều năm bạn cũ, Lâm Hi Hi thật là cao hứng, đại gia cũng đều trong lòng vui mừng. Dương Bình Khôn nhất thao thao bất tuyệt, tự thuật khởi chính mình ở kinh thành quanh thân chạy tiêu khi hiểu biết. Kia vân ra tiểu thư là thật sự xinh đẹp. Bất quá thật muốn so, không bằng chúng ta đại tiểu thư đẹp. Dương Bình Khôn nói đến một nửa, tự đáy lòng đem Lâm Hi Hi khen lên. Hùng lôi ở bàn hạ đá hắn một chân, thứ ca mau tiếp theo nói. Đừng, đừng ngắt lời. Hắc ta nói ngươi tiểu tử này, qua cái năm. cái đầu dài quá không nói là gan cũng phì a trung đình không hướng cái bản hạ xem nhưng cũng biết huynh đệ chi gian động tác nhỏ cười thế hùng lỗi bốc quá kia vân gia tiểu thư như thế nào vân gia tiểu thư a dương bình khôn nói lan thành một hộ nhà tiểu thư bởi vì lớn lên quá đẹp dạo cái phố bị người nửa đường bắt cóc sau lại không mang theo hộ viện cũng không dám ra phủ nửa bước chuyện xưa sau lại không ngừng là vân ra lan thành từng nhà tiểu thư ra cửa đều phải xứng một cái thân cường thể tráng gia đình trong lúc nhất thời thế nhưng thành nhiệt triều thú vị vô cùng dương bình khôn cười tủm tịm tiểu thư ta cảm thấy ngươi cũng nên để ý về sau ra cửa cũng mang cá nhân bảo hộ ngươi đi nói xong sấn lâm hi hi không chú ý chiều hùng lỗi manh một đốn làm mặt quỷ hùng lỗi xấu hổ đến cả khuôn mặt đỏ lên nương đổ nước lý do đứng dậy đi ra ngoài lâm hi hi quyền đương hắn này nói chính là cọc chê cười thú sự không hướng trong lòng đi nào biết sơ bảy hôm nay lâm hi hi cùng lâm lỵ lỵ ra phủ đi xem vũ sư biểu diễn Lại vẫn thật sự quán thượng sự. Phần 46 Tiến đến xem vũ sư bá tánh rất nhiều, trên đường đám người chen vai thích cánh, đi đều đi không quá động, càng gì để xe ngựa. Lâm Hi Hi tỉ mội cũng ấn không được muốn nhìn náo nhiệt tâm, từ trên xe xuống dưới, tùy dòng người hướng vũ sư biểu diễn tuyết hiểu lâu đi. Năm nay bị tuyển ra tới biểu diễn tổng cộng 6 điệu nhảy sư đội, đô sáu sáu đại thuận hảo điểm có tiền. Nói là biểu diễn, kỳ thật cuối cùng khẳng định vì thải thanh đoạt giải nhất tranh đến thở hừng hực Trung quanh tiếng người ồn ào, Lâm Lệ Lệ ôm chặt trong tay lò sưởi, cất cao thanh âm cùng Lâm Hi Hi trò chuyện. Này sáu chi đội ngũ bên trong, có hai chi đều là chúng ta Lâm ra đầu tiền dưỡng, phân biệt tên là Thụy Nguyên cùng Ánh Hồng. Trong chốc lát ngự nhưng đến hảo hảo xem xem, còn muốn hò hét trợ uy. Là, biết. Lâm Hi Hi cười đem đầu dựa thượng Lâm Lệ Lệ vai, hy vọng bọn họ hôm nay đều có thể bắt lấy hảo thành tích. Càng đi tuyết hiểu lâu đi, trên đường người liền càng nhiều. hai bên đường có không ít quan phủ phái ra binh vệ, ồn nào nhắc nhở chen chúc đám người tiểu tâm đi đường. Lâm Hi Hi tỉ mỗi hai người cộng mang theo bốn cái nha hoàn ra cửa. ở đi hướng Tuyết Hiểu lâu một đường, đi dạo mua mua, thực mong bọn nha hoàn trong tay liền đều để đề ra đồ vật. có thể nhìn đến Tuyết Hiểu lâu trước vịnh An Cầu đá khi bầu trời bỗng nhiên phiêu khởi bông tuyết, bay là tả. Lâm Hi Hi đứng ở tại chỗ xem đến có chút ngây người. Lâm Lệ Lệ vốn định chê cười nàng bộ dáng này ngu đần, nhưng đưa mắt nhìn xem đằng trước. dù sao người tế người cũng đi không thông liền bồi nàng rửa gần bờ sông khô liễu mà đứng ngẩng đầu lên thưởng thức này tinh điểm tiểu tuyết vũ sư tái định ở giờ thân bắt đầu nguyên bản là một ngày chung nhất ấm áp thời điểm bất quá bởi vì hạ tuyết chu vi tựa hồ lại lạnh không ít lâm lỵ lỵ rầm dầm chân tưởng xua tan hàn ý bọn nha hoàn thấy liền biết các chủ tử lò sưởi tay không đủ ấm vội an bài khai một cái đi mua rủ một cái đi thêm than không nên như vậy sớm xuống xe tương vi có chút hối hận mang theo cùng chính mình quen biết nhị đẳng nha hoàn, vội vàng cáo biệt chủ tử, làm việc đi. Đoàn người chỉ còn lại có bốn cái, nguyên bản cũng đủ rồi, chính là trong đám người không biết ai đi đầu hồn nào, thúc giục tuyết hiểu lâu trước thời gian chút bắt đầu, kết quả nhất hô bá ứng, thanh thế to lớn, phảng phất toàn thành người giờ phút này đều ở hò hét. Có chút kêu đến cao hứng kích động, vừa động thủ liền xô đẩy phía trước người, phía trước người thình lình không đứng vững, không trọng quăng ngã đi, ngã trái ngã phải. Một cái như thế cũng liền thôi. cố tình lúc này vĩnh an kiều phụ cận tất cả đều là người hơn nữa không ít người đã đông lạnh đến thân mình có chút phát cương giơ tay nhấc chân đều có chút mất khống chế Đường lâm Hi Hi nhìn ra không đôi khi vĩnh an kiều phụ cận đã rối loạn đại gia không cần loạn đẩy loạn đi liền ngừng ở tại chỗ có người hô lớn thưởng duy trì trật tự chính là nam tử tiếng hô nữ tử tiếng mắng hai đồng tiếng khóc đan chéo thác loạn làm hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn duy trì trật tự thanh âm bao phủ ở thanh trong biển Quan binh tưởng khống chế được rối loạn, lại hưu tâm vô lực. A, có người bị đẩy mạnh chấm dứt có miếng băng mỏng trong sông, có người bị dẫm lên mọi người dưới chân, Lâm Hi Hi bị Lô Thanh tiểu tâm che chở, Duyên Xuyên thành Hà thật cẩn thận hướng Tuyết Hiểu lâu tương phản phương hướng di động. Đừng loạn đi, chúng ta có Lâm Thị Huy Ngọc. Đợi chút Tuyết Hiểu lâu sẽ có người tới đón chúng ta. Lâm Lệ Lệ hô to, gian nan mà muốn ngắn lại cùng Lâm Hi Hi chủ tớ khoảng cách, nhưng không ngừng có người chen qua tới, hai người càng cách càng xa. Không cần lo lắng cho ta, ta sau khi ra ngoài sẽ lập tức hồi phủ. Đinh Hương ngươi muốn hộ hảo nhị tiểu thư, hộ hảo nhị tiểu thư. Lâm Hi Hi khàn cả giọng mà hô to, mặt đều đỏ lên. Các nàng chủ tớ hai người vẫn luôn bị người hướng tây nam biên tễ, vài lần thiếu chút nữa quăng ngã ra bờ sông thạch vòng bảo hộ, trong lòng run sợ. Lâm Hi Hi trên người mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng luân phiên, nội bộ đều ướt đẫm, tóc mai cũng hơi hơi hỗn độn, cùng bình thường trang điểm trải chuốt tinh xảo bộ dáng rất có khác biệt. rất là chật vật. Nhưng dù vậy, hẹp hẻm chung người, vẫn là mắt sắc mà một chút liền nhận ra là nàng. chương 48 bắt góc. Một thân áo vải thô hứa liên lương, sắc mặt vàng như nến mà đứng ở hẹp hẻm bên trong. Gió lạnh thổi qua, nàng lênh đến run bần bật, lại chỉ có thể đem trên người này tam kiện đều xuyên ra ghê tẩm hương vị thu y yể, cuốn chặt lại cuốn chặt. Năm rồi Tết âm lịch, nàng đều là ở ấm áp dễ chịu trong phòng vượt qua, nhi tử bồi tại bên người tán gấu. Xuân ái thượng lùn nàng một đầu hà thị lo lắng lấy lòng, bọn nha hoàng cười hì hì nói cắt tường lời nói, nói xong nàng liền vê tân nhiễm hồng móng tay cho các nàng phát bao lì xì. Một man một màn, đều còn rõ ràng mà chiếu vào hứa liên nương trong đầu, nhưng năm nay, nàng lại là một người, lẻ loi hưu quặng mà ở kia gian đại môn đều nứt ra một cái phùng quặng cu e trong phòng nhỏ quá. Nàng hứa liên nương thông minh một đời, kết quả là, thế nhưng bị một tiểu nha đầu phiến tử làm nhục đến tận đây. Nếu không phải lâm hì hì. nếu không phải lâm hi hi hứa liên nương gắt gao nắm chặt nắm tay ở xúc động nuốt hết lý trí phía trước nàng dùng cổ trên vai đắp quải bao rệ khăn quàng cổ cuốn lấy nửa khuôn mặt lại đem trên đầu cũ bố mũ tun xuống dưới một ít lui về phía sau hai bước thân ảnh nhận nấp ở hẹp hẻm bóng ma chung. lâm hi hi chủ tớ một đường trốn rốt cuộc miễn cưỡng bài trừ đám đông nhất chen chúc khu vực chỉ là hai người cũng đã hao phí hơn phân nửa thể lực thật vất vả tìm được một chỗ sừng nghỉ một chút mới ngừng chỉ chốc lát sau Liền có một người quần áo rách nát, thượng thân câu lũ bà lao tới gần, hướng các nàng hành khất. Chúng ta túi tiền đều đã bị tê rớt, không có tiền cho ngươi Lô Thanh nghe thấy khất phụ trên người hương vị, sợ nàng hơn nhà mình tiểu thư, hiếm thấy mà hung lên. Khu khu khu bà lao cấp khủ hai tiếng, ta, ta đều thật nhiều tiền không ăn thượng nóng hổi cơm. Câu tiểu thư bố thí một chút, tuy tiện bố thí một chút. Lô Thanh trong tay còn để ra một túi bọc xương phấn đường bánh trôi, bất quá vừa rồi một đường. Này đó giòn giòn đường bánh trôi đã sớm bị tế hư, ở giấy trong bao vỡ thành ra hảo chút đã thông qua khe hở lậu ra tới, vật như vậy, lâm gia hạ nhân là tuyệt đối không có khả năng cấp các chủ tử ăn. Lâm hi hi cũng không hiếm lạ này một túi đường bánh trôi, liền nói, cho nàng đi. Đúng vậy. Lô thanh mới vừa đệ đồ vật qua đi, bên người bỗng nhiên chuyển đến pháo trúc thật lớn tiếng vang. Nàng bị khiếp sợ, bà năng dỗi tay muốn nắm chặt nhà mình tiểu thư, lại phát hiện một chảo bắt cái không. Tiểu thư. Lô Thanh lập tức hoảng sợ, bay nhanh mà hướng chung quanh xem. Lâm Hi Hi hôm nay mặc một cái thuần tịnh bạch áo choàng, sen lẫn trong một đám thâm sắc quần áo người giữa, vẫn là thực hảo tìm. Tiểu thư, Tiểu thư. Lô Thanh hô lớn, đẩy ra mọi người đuổi theo đi. Bị Hứa Liên Nương túm chạy Lâm Hi Hi, vẫn luôn ở phản kháng, cũng không biết Hứa Liên Nương dùng thứ gì chắt nàng cổ cùng thủ đoạn, nàng chỉ cảm thấy hai mắt mờ, hô hấp rùn rợp, trong lòng táo loạn bất an, cả người càng là ở trong khoảng thời gian ngắn bủn rủn vô lực. ngươi dùng cái gì vai môn tả thuật lâm hi hi thở hồn hện cắn răng bài trừ sức lực hỏi hứa liên nương bố mũ đã ở hai người buôn đảo quá trình rơi xuống khăn quàng cổ cũng suy sụp nàng vàng như nến khuôn mặt hiển lộ ra tới lệnh lâm hi hi chấn động đi vào hứa liên nương chưa chắc nhìn thấy lâm hi hi kinh ngạc chi sắc đột nhiên đẩy một đá đem người lộng vào chính mình trong viện đầu trong viện châm một cái đem tắt chưa tắt tiểu phá bếp lò lò thượng móc méo mấy chỗ ấm đồng ngao chế nào đó thảo dược khí vị cổ quái Lâm Hi Hi nghe thấy thiếu chút nữa nổ ra. Trừ cái này ra, hứa liên nương chỗ ở còn có bao nhiêu chỗ quỷ dị chi cảnh, tỉ như mái hiên thượng treo đan bằng cỏ hoa hoa, chính là này đó hoa hoa đều có hai cái đầu, trên mặt đất dùng dầu chân một loại vẽ phù văn, không biết đại biểu có ý tứ gì. Này đó, là vu thuật. Lâm Hi Hi nằm liệt trên mặt đất, cường trống tinh thần đặt câu hỏi. Hứa liên nương một chân dẫm lên nàng đầu gối, lại nhấc chân đá hướng Lâm Hi Hi đầu vai, Lâm Hi Hi không trọng ngửa ra sau. trước mắt chỉ còn lại có sám sĩ tiên, không chung còn ở phiêu tuyết, toàn bộ thế giới đều chìm lại. Lâm Hi Hi mí mắt nặng trĩu, nàng ở trong lòng trăm ngàn biến nhắc nhở chính mình không cần hôn mê qua đi, nhưng mà không thắng nổi dưỡng lực, nàng dần dần khép lại mắt. chờ nàng lại tỉnh lại, người bị trói gô ở phòng chất tủi phòng chất tuổi tuổi lửa không nhiều lắm, nhưng múc khí thực trọng, phòng giáp thượng có mấy chỉ bàn tay đại con nhện ở dệt võng, một vòng một vòng, thành thơi thành thơi. Lâm Hi Hi trên người còn bùn rùn vô lực. nàng nỗ lực dùng sức đi cắn trong miệng tắc phá bố nháy mắt bị này xú bố vân đến nước mắt giàn giụa cũng may nay cổ khó chịu làm nàng một chút tìm về ý thức cùng sức lực lâm Hi Hi ý đổi hoạt động tay chân trên tay vật cứng cộm đến nàng phía sau lưng đau nàng đột nhiên nhớ lại mai huyện huynh đệ cho nàng tính chất đặc biệt bạc vòng tay hôm nay vừa lúc mang ra cửa trung đỉnh cho nàng ám khí bản thuyết minh thượng viết bạc thủy cùng tử tinh đặt ở cùng nhau dung đến không tốt làm ra vũ khí mềm mà dễ thoái cho nên chỉ có thể đem tẩm quá tử tinh dịch chỉ vàng nắp trong bạc vòng tay bên trong bạc vòng tay nội sườn có một viên cực tiểu ám khấu khai khấu là có thể đem bạc vòng tay một phân thành hai giải ra trong đó chỉ vàng chỉ vàng tế như sợi tóc lại cứng rắn vô cùng khi cần thiết có thể giống như thần khí lưỡi dao chém sắt như chém bùn lâm hi hi đôi tay bị khẩn cột vào phía sau hoạt động không gian cực tiểu phải dùng bạc vòng tay nội chỉ vàng cắt dây thừng thật sự có khó khăn nhưng lúc này giờ phút này nàng nếu từ bỏ này tự cứu cơ hội còn không biết hứa liên nương như vậy âm hiểm độc phụ chuẩn bị cái gì sau chiêu chờ nàng Bạo chính mình ngón tay khả năng bị chỉ vàng cắt vỡ lạc thương nguy hiểm lâm hi hi gian nan mà bắt đầu nếm thử cắt dây thừng lâm hi hi ném sự tình thực mau ở kim sa huyện nội chuyến khai quan phủ nơi nơi lục xoát người Lô thanh lúc ấy không có thể nhận ra bà lão là hứa liên nương ngụy trang vô hình làm phá án khó khăn một chút tăng đại lâm thị trên dưới nhìn như tao loạn Lại có rất nhiều người âm thầm bắt đầu đánh chính mình bản tính nhỏ Lâm Hi Hi vừa chết, Lâm gia bí kỹ tuy rằng thất truyền, nhưng nhà này chủ chi vị rốt cuộc là không ra tới. Nguyên bản tổ tiên lưu lại quy củ liền không hợp lý, Lâm gia gia nghiệp giống như từ chỗ cao triền núi đỉnh truyền ra tới tuyết cầu, nguyên bản chỉ có một chút điểm, nhưng càng về sau, thời gian càng lâu, tuyết cầu lại càng lớn. Lớn như vậy gia nghiệp A, giao cho những cái đó miệng còn hôi sữa tiểu cô nương. Chẳng sợ không có bí kỹ, có này đó tiền. Trưởng quản này đó sáng nghiệp, còn sợ không thể sinh ra càng nhiều tài. Hảo chút là gân phì, giã tâm đại, liền phía sau con đường đều nghĩ kỹ rồi. Ba ngày trong vòng, tìm không thấy lâm hi hi, coi như nàng là đã chết. Trên đời cách chết như vậy nhiều loại, tùy tiện cho nàng biên một loại, vạn sự đại cát. Tại đây lúc sau, bọn họ lại đem lâm ra ra chủ chi vị đoạt lại đây. Đều khi nào? Còn phát ngốc? Hôm nay trời tối phía trước, cần thiết tìm về đại tiểu thư, nếu không... Nếu không chúng ta toàn bộ lâm ra, sợ là đều phải tao hương. Nói hiệu nói vượng, ngươi thật đương nàng là thiên thần hạ phàm, muốn chúng ta ngày ngày cao hương cung phụng. Đại nghịch bất đạo A. Gia chủ không đổi, đại tiểu thư liền một ngày đều là gia chủ. Ngươi, ngươi lời này ta tạm thời coi như không nghe được. Nếu là muốn sống thấy mặt trời của ngày mai, liền chạy nhanh đi tìm. Dựa vào cái gì? truyền lời nhắn người hạ giọng, hung tận nói, trong cung tới đại nhân vật. Điểm danh muốn gặp đại tiểu thư. Giao không ra gia người, người ta đều có tội. Trong cung người, lâm ra người đại đa số đều không phải người có thiên phú học tập. Điểm này tộc nhân chính mình rất rõ ràng, cũng nguyên nhân chính là vì khoa cử con đường làm quan mấy lần nhiều lần bại, làm đã tỏa ủng bạc triệu ra tài lâm ra người, càng thêm khát vọng trí cao vô thượng quyền lực. Mỗi năm quan phủ trinh thuế, còn có địa phương thượng quan hệ chuẩn bị, nơi nào không cần dùng tiền. Nhưng có đôi khi, tiền vẫn là không thể giải quyết hết thể vấn đề. Ở người bình thường trong mắt có thể tiêu tiền mua một cái quốc lâm ra người, luôn có muốn xem quan trưởng người sắc mặt bất đắc di thời khác Đại tiểu thư khi nào cùng trong cung người nhắc lên quan hệ. Trước hai năm, lâm gia đích sắc có mấy cái nữ nhi đưa vào cung đi, đáng tiếc các nàng trước sau bởi vì bất đồng duyên cớ, không có thể bước lên trở thành hoàng đế thường sủng. Tiếp theo lại trước sau xảy ra chuyện, ở cung đấu chung lập bại, thế cho nên hiện tại lâm gia chủ hệ đều đối với các nàng không ôm bất luận cái gì chờ mong. Phần 47 Chẳng lẽ đại tiểu thư muốn tạm tiền đỡ ai đừng hỏi nói thêm gì nữa thiên liền đen đúng đúng đúng trước tìm người tụ tập nhân mã lại tán thành ba cổ khách ra tìm người đi thành tây một gian khách điếm lâm hi hi bình yên vô sự mà ngồi uống trà một ngụm một ngụm tiểu suýt chầm phẩm giữa này ấm áp hương trà bình phục sóc này phập phồng gần nửa ngày một lòng người như thế nào biết ta ở kia điều chỉnh tốt hô hấp thả lòng lại lâm hi hi dương mắt xem đứng ở bên cửa sổ phủ xem dưới lầu nam nhân cảm kích lại nghi hoặc. Tiêu Đông Cẩn khoanh tay với phía sau, nhẹ ỉ cửa sổ môn, nói, với trong thành xuyên qua, vừa vặn trải qua kia chỗ tường viện, nhìn thấy ngươi hoảng sợ cẩn thận, cảm thấy không đúng, liền thuận đường thi lấy viện thủ. người này nói dối đâu? Lâm Hi Hi thầm nghĩ trong lòng. Ban ngày ban mặt vượt nóc băng tường. Kia phụ cận nhưng có rất nhiều quan binh, nhìn thấy hắn như vậy không đi tầm thường lộ, không trước tiên đem hắn từ chỗ cao đánh hạ tới mới là lạ. Rất nhiều người đều ở tìm ngươi Phòng trừng trong nhà lo lắng hỏng rồi, ngươi sớm chút trở về đi. Ta cũng nên đi. Ngươi thường ở nơi này sao? Lâm Hi Hi nhìn nhìn này khách điếm, tuy rằng bề mặt đơn giản, nhưng bên trong bày biện vẫn là rất không tồi, sạch sẽ lịch sự tao nhã, giống tiêu đông cẩn như vậy ít khi nói cười ca tính, sẽ tuyển nơi này thường trụ cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nào biết hắn quay đầu lại, chính xác nghiêm mặt nói, ngươi một cái cô nương mọi nhà, như thế nào tùy tiện hỏi thăm nam tử chỗ ở. Kỳ cục. Đây là... huấn nàng, rốt cuộc tiêu đông cẩn cứu giúp nàng một phen, có ân, hơn nữa đương thời vẫn là ngày tết, mỗi người đều đổ vui mừng nhạc a, nàng cũng không nghĩ trở mặt phá hư hòa khí. huấn liền huấn đi, cũng là ta phải chạy nhanh đi trở về. lâm hi hi buông chung trà, đứng lên, thi lễ cáo tử. hôm nay ân tình, lần tới tìm được cơ hội lại báo. thiếu công tử tài kiến, từ biệt khi, lâm hi hi lại nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa lúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nàng điện giật dường như chạy nhanh rời đi tầm mắt, e sợ cho lại bởi vì nhìn thẳng nam tử, không hợp lễ pháp linh tinh lý do bị hắn giáo dục một hồi. Sống sót sau thai nạn, Lâm Hi Hi còn vội vàng đi báo quan đem hứa liên nương bắt lên, bước chân phá lệ mau Tiêu đông cẩn cùng ra tới khi, nàng người đã ở thang lầu trôi ngoặc trợt lóe vô tung. Chạy nhanh như vậy, là trách hắn vừa mới nói chuyện ngữ khí quá nặng. Nhưng hắn nói vốn dĩ liền không sai. Nếu là không có sớm chút nhắc nhở nàng. Vạn nhất nàng lần sau lại hỏi tham khởi nhà khác công tử thiếu ra tình huống, kia nhưng sao được? Ừ! Tiêu đông cẩn méo méo ống tay háo, ý muốn lui phòng, rời đi khách điếm. Nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất lâm hi hi lần sau còn tới nơi này tìm hắn đâu. Tiêu đông cẩn rối tay từ tay háo trong túi lấy ra một thỏi hoàng kim, đi đến quầy bên cạnh, đẩy đến trưởng quầy bản tính biên, này đó tiền, bao đông bảy sư phòng, có đủ hay không? Đủ! Đủ! Trường quay mặt mày hớn hở! Thầm nghĩ là năm nay vượng vượng, đại cắt đại lợi A. Nếu lâm gia đại tiểu thư ngày sau tới hỏi thăm ta, hoặc là muốn đi đông bảy sương phòng, thỉnh chuyển cáo nàng để thư lại tin cho ta, đại ta trở về, tất sẽ trước tiên xem. Được rồi ra. Giao đãi dặn dò rõ ràng, tiêu đông cần lúc này mới yên tâm rời đi. Kim sa huyện như cũ dòng người như nước trên đường, một cái đĩnh bạt như tùng thân ảnh, dần dần ẩn nấp ở ánh nắng trung, không thấy bóng dáng mươi 49 tiêu tiền mua mệnh tổng có thể đi. Lâm Hi Hi thuê khách điếm xe ngựa, ở trời tối phía trước về tới Lâm Phủ. Vừa xuống xe, nàng liền xem trón váng. Lưu huyện lệnh đây là đem toàn bộ kim xa huyện binh lực đều điều tới các nàng Lâm Phủ đi. Trong ngoài hai tầng quan binh, đem Lâm Phủ vây quanh đến kín mít. Vì cái gì? Nàng bị người bắt cóc, lý nên phái người đi tìm nàng cứu nàng, như thế nào đều tụ ở trong phủ. Trong phủ ra chuyện gì? Lâm Hi Hi còn ở xứng sở, cửa gia đình đã thấy nàng, vui mừng quá đỗi, chạy như bay lại đây đón chào Đại tiểu thư ngươi nhưng tính đã trở lại. mau vào đi thôi. Quý nhân cùng lao ra đều đang đợi ngươi đâu. Lâm Hi Hi càng nghi hoặc, quý nhân. Nô gia đình lập tức thấp hèn mắt đi, không dám nói bậy, vò đầu bức hai, thập phần nôn nóng. Đại tiểu thư đừng hỏi, đi vào liền biết. Lâm Hi Hi người vừa mới vòng qua bức tường hậu viện đều đã thu được đại tiểu thư bình an trở về tin tức. Quan phủ chuyên môn có người đi thông chi trong thành các nơi, kim Sa huyện trung vì lâm ra đại tiểu thư an nguyên nhất một hơi các bà cánh. đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở vào trong nhà trước đường chính sảnh lâm hi hi, lại khẩn trương đến suýt chút hít thở không thông. Tham kiến hoàng thượng nàng quy lệ, dục hành đại lễ, liên tiếp động tác xuống dưới, nàng đều ở tự hỏi chính mình đến tột cùng làm được có đủ hay không tiêu chuẩn, có thể hay không ném lâm ra mặt mũi, nhưng hoàng đế bên người lương công công không chờ nàng làm xong này một bộ động tác, liền thế hoàng đế đem nàng nâng dậy. Đại tiểu thư không có việc gì đi, nhìn xem này một thân, chịu cái gì bị khuất, bị người nào làm hại, đại tiểu thư không cần bối rối có hoàng thượng ở hoàng thượng nhất định vì ngươi làm chủ lương công công nghiêm mặt nói trong mắt lại ẩn ẩn cất dấu ý cười làm người cảm thấy thập phần thân hòa mà ở ghế trên hoàng đế chưa long bảo một thân huyền ý ỉa mặc phát cao thúc sắc mặt không gọn sóng rất khó đoán ra này tâm ý lâm hi hi chỉ ở vào nhà khi vội vàng quét hắn liếc mắt một cái không dám nhiều xem tuy rằng biết rõ thiên định chi nhân ngôi cửu ngũ này đó đều là tại thượng vị giả cho chính mình dạy hoa trên gấm lý do thoái thác nhưng chân chính đi vào bực này thân phận người trước mặt nàng vẫn là nhịn không được nội tâm nhút nhát cũng may lương công công rất là thiện giải nhân ý phủ một chút đỡ lâm hi hi đứng dậy nàng ngựa lực còn tính ổn mà đứng thẳng thân mình khoanh tay cung nghe hoàng đế phân phó lâm tiểu thư hôm nay bị kinh hách hồi phủ chi lộ nói vậy cũng thập phần khúc chiết vẫn là sớm chút đi nghỉ ngơi điều dưỡng tinh thần chấm lần này cải trang đi ra ngoài bất quá là tưởng du sơn ngoan thủy thả lỏng tâm tình lâm tiểu thư không cần quá mức khẩn trương Hết thệ công việc, đãi ngày mai lâm tiểu thư nghỉ hảo lại nói. Năm du 40 hoàng đế, anh khí bừng bừng phân chấn, hắn đi qua lâm hi hi bên người khi, nàng nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mặc hương, thanh lánh mà túc mục, làm người tự nhiên tâm sinh sùng kính. Thẳng đến hoàng đế đi xa, lâm hi hi điếu khẩn một lòng mới dám hơi chút bông, nàng phảng phất mới từ băng đáy hồ hạ trồi lên đầu tới dường như, thật sâu thở dốc Không bao lâu, lâm lị lị vội vàng tới rồi, vừa thấy đến lâm hi hi liền đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. không tiếng động lúc nở, ngươi không sao chứ? ngươi không có việc gì liền hảo. Lâm Hi Hi vỗ Lâm Lệ Lệ bối, hống hải tử dường như hống đối phương. Có đôi khi nàng đều mau đã quên, Lâm Lệ Lệ là cao nàng rất nhiều bối tổ tiên lão nhân, mà nàng mới là cái kia hẳn là bị đại gia thương tiếp chiếu cố hậu nhân. Xem Lâm Lệ Lệ một chốc bình tĩnh không xuống dưới, Lâm Hi Hi chiều đồng dạng hồng con mắt Lô Thanh đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng đem trong phòng những người khác đều trước mang đi ra ngoài. Lô Thanh lặng lẽ chấp hành. Trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại. Bà bà, trước đừng khóc, trước cùng ta nói nói, hoàng thượng như thế nào sẽ đến nhà chúng ta. Phía trước chưa từng nghe ngươi nói khởi quá a. Ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm lị lị lấy khăn tay sát nước mắt, nhưng nước mắt như thế nào đều ngăn không được. Đời trước ta phải thấy hoàng đế, chính là chúng ta Lâm thị bị xét nhà ngày ấy. Lâm Hi Hi mày một ninh, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn trước đây là bởi vì nhận định chúng ta thừa hành vu yêu chi thuật, cho nên sát chi diệt khẩu. Lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng đời này Điền Mỹ không có gả cho Lưu Trung Thành, nàng một giới nông phụ, từ đâu ra bản lĩnh đến thai thiên tử. Hoàng đế cũng không giống như là sẽ dễ tin phố phường lời đồn bộ dáng. Nhắc tới cái này, Lâm Lị Lị cũng là không nghĩ ra. Chẳng lẽ ở bảo hộ Lâm ra hạp tộc chuyện này thượng, Điền Mỹ không phải điểm mấu chốt. Nhưng hiện tại biết, tựa hồ có điểm quá muộn. Lâm Lị Lị dùng ống tay háo nguyên lành lau mặt, không nói hai lời liền đi ra ngoài. Bà bà đi đâu? Lâm Hi Hi giữ chặt nàng Thấy rõ Lâm Lị Lị trên mặt giận dữ cùng quyết tuyệt, trong lòng càng thêm bất an, trên tay lực đạo cũng ngay sau đó tăng thêm. Lâm Lị Lị ban ngày vì Lâm Hi Hi sinh tử nhọc lòng, thể lực hao tổn nghiêm trọng, sau lại hoàng đế đột nhiên bái phỏng Lâm phủ, nàng cùng Lâm lão ra hoảng làm một đoàn, vô tâm tình ăn cơm, hiện tại liền ở Lâm Hi Hi trong tay nhiều tránh hai hạ, đều cảm giác quáng mắt đến lợi hại. Ngươi buông ra. Lâm Thị Hạp tộc nguy ở sớm tối, ngươi không có cách nào, còn không cho ta suy nghĩ biện pháp sao? Lâm Lệ Lệ cả giận nói. Ngươi nếu muốn biện pháp gì, lại về tới Lâm Thị mà lăng đi tìm cái kia thứ gì, xuyên qua thời gian, đến đời sau lại tìm một cái ta như vậy có thể thấy ngươi người tới. Lâm Hi Hi bực bội trứng mắt, bọn họ mệnh là mệnh, ngươi đâu? Ngươi liền trời sinh nên vì Lâm ra vượt lửa qua sông, máu chảy đầu rơi. Vì ngươi nhà, vì tộc nhân, này vốn dĩ chính là hẳn là. Thay đổi là Lâm ra bất luận cái gì một người, cũng sẽ làm ra cùng ta giống nhau lựa chọn. Lâm Lệ Lệ cái cỏ. Lâm Hi Hi bị khí cười. Đời trước ngươi xem đến còn chưa đủ rõ ràng sao. Ngươi cho rằng lâm thị đương đại hơn trăm người chung, chỉ có ngươi biết mà lăng có dấu có thể cứu lại toàn tộc bí thuật sao. Bọn họ không đi con đường này, là bởi vì bọn họ không dám. Bọn họ gánh không dậy nổi cái này hậu quả. Mà ngươi làm, lại có người cảm kích ngươi sao. Căn bản không có người biết ngươi trả giá, trừ bỏ ta. Cho nên, càng là tại đây loại thời điểm, ngươi càng là hẳn là tin ta, cùng ta một lòng. Hoàng thượng tới là tới. Nếu thật sự muốn tìm cái gì vu thuật dấu vết để lại, kia làm hắn tìm hảo. Dù sao địa linh tiên đã sớm đã trở về Đại La Thiên. Ta cũng không tin, đường đường thiên tử, sẽ vô duyên vô cớ tiêu diệt chúng ta toàn bộ lâm gia. Nàng lời này nói được trung khí mười phần, nhưng trên thực tế trong lòng không đế. Hoàng đế A, thiên hạ chi chủ A, lâm gia lớn như vậy một khối vàng, hắn nếu là coi trọng, tưởng cái cái gì lý do nuốt không dễ dàng. Lâm Hi Hi đột nhiên thực hối hận, hối hận chính mình tới thế giới này lúc sau. xa vào hưởng lạc thả hết ngồi đáy giếng nàng đã sớm biết lâm gia đem có kiếp nạn này nên sớm làm chuẩn bị tỉ như nói hỏi thăm triều đình có phải hay không tiền không đủ chủ động cấp quốc gia quên tiền lại không phải cái gì mất mặt sự tổng so đại gia cùng chết chống chân muốn hảo a đúng vậy lâm hi hi trong đầu linh quang chợt lóe nàng buông ra lâm lị lị tay tiêu tiền mua mệnh mua mệnh tổng có thể đi nếu hoàng đế là vì lâm ra tiền mà đến nàng ngày mai thấy hoàng đế khi tìm cái thời cơ đưa ra lâm ra nguyện ý khuynh hợp tộc trí lực tràn đầy quốc khố này không có gì không được nhân tài là nhất quan trọng giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt nắm khẩn này một ý niệm lâm hi hi cuối cùng tâm an từ lâm lỵ lỵ bồi về tới chính mình trong viện bọn nha hoàng thiêu hào nước ấm, phao tiến nóng hầm hập thao tắm trung lâm hi hi chịu đông lạnh tâm mới dần dần tìm về tồn tại nên có độ ấm đừng ngủ trong chốc lát thủy lạnh nên chịu đông lạnh lâm lỵ lỵ dọn ghế ở lâm hi hi thao tắm bên cạnh ngồi xuống Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi bị người nào bắt cóc? Lại là như thế nào thoát thân? Mau chút nói đến. Là hứa liên nương trong phòng điểm mười mấy chản ngọn đèn dầu, là bọn nha hoàn sợ ban ngày bị kinh hách Lâm Hi Hi lòng còn sợ hãi, sợ hãi hắc cám. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng người, khi thì lại thấp lại chậm, khi thì là mấy người đồng loạt phát ra nhỏ giọng kinh hô. Hoàng đế ám vệ ở Lâm Hi Hi sân trung quanh lặng lẽ tìm hiểu một phen sau, trở lại thánh chủ trước mặt phục mệnh. Khởi bẩm hoàng thượng. lâm đại tiểu thư về phòng sau liền tắm gội thay quần áo cùng ngày muội bọn nha hoàn trò chuyện với nhau tựa hồ nói lên ban ngày phát sinh hung hiểm việc tây nam còn ở viện ngoại tiếp tục quan sát tùy thời đợi mệnh không cần nhìn chằm chằm rút về đến đây đi hoàng đế thay đổi một thân rộng thùng thình thanh y rỉa ngồi ở dương biên mặc phát khoa rũ hán sinh rất đẹp khi còn nhỏ là cái phấn điêu ngọc chắc tinh xảo nam đoa là toàn bộ trong cung nhất chịu thích hài tử tiên hoàng thái hậu sở hữu phi thần đều sùng hắn. xung đến hắn mau không biết quyền mưu là cái gì. Từ khi 20 tuổi năm ấy, tiên hoàng đem này giang sơn xã tắc giao cho trong tay hắn sau, hắn liền thành một cái tay cầm người trong thiên hạ sinh sắt quyền to địa vị cao giả, thành vạn dân kính ngưỡng hoàng đế, thành bao nhiêu người hâm mộ vô thượng tôn quý. Nhưng hắn không thích nảy vinh hoa phú quý, không thích ngập trời quyền thế, không thích liệu lý mênh mông chúng sinh hỉ nộ buồn vui. Phần 48 Nhưng hắn chính là một cái hoàng đế, hắn tử sinh ra liền không đến tuyển, khơi mào đại lương. cũng không thể tùy tiện bỏ gánh. ở không có tìm được càng thêm chọn người thích hợp tiếp nhận thiên hạ này khối phòng tay khoai lang trước, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm. hắn không có khát vọng ai lý giải hắn nội tâm buồn khổ bi thương cô tịch, thẳng đến cái kêu kêu viên tương phụ nữ tử xuất hiện. hắn thích nàng, thích xem nàng cười, thích xem nàng luyện tự luyện phiền đem bút một ném, thích nàng ăn mặc cùng váy không đứng đắn mà ở hắn ngự hoa viên bắt con bướm bộ dáng. tựa như đương hoàng đế giống nhau, không có kinh nghiệm, hắn tưởng sủng ái một người, cũng là lần đầu. Hắn sẽ không. Hắn cho nàng địa vị, từ quý nhân đến phi, cơ hội làm lơ quý củ, tùy tâm tình tưởng nâng liền âng, tiêu thăng liền thăng. Viên thị nhà mẹ đẻ vô quyền vô thế, không có bối cảnh, nguyên bản là không có tư cách ngồi trên phi vị, chính là hoàng đế không cao hứng đã rất nhiều năm, trong triều đại thần không nghĩ lại so đo một cái hậu phi sự tình, dù sao liền tính viên thị đỉnh sẽ trời mà lên làm hoàng quý phi, nhà mẹ đẻ không ai, nàng tựa như một cái bút bê sứ dường như, bại đến cao thôi, ảnh hưởng không được triều đình đại sự. chi tiếp, hắn cho rằng hắn cho viên thị hậu cung nữ nhân đều muốn địa vị, viên thị lại trở nên cùng hắn giống nhau không cao hứng. Nàng thành ngày xưa ngự hoa viên chung nơi nơi phát phi cánh tán loạn con bướm, bị lạc phương hướng, không hề tự do, thánh mạng khăm ưu. Hoàng đế ái nàng à, hắn bồi nàng, thương tiếc nàng, nàng lại vẫn như cũ từ từ gầy ốm, một chút ở trước mặt hắn khô héo, điêu tản. Năm trước, mỗi người đều ở vì nên đón tân niên mà hoan thiên hỉ địa khi, phù phi nương nương ở ngàn phù cùng lặng yên ly thế Hoàng đế tâm đều nát. Hắn biết, đến tận đây sau này, không bao giờ sẽ có như vậy một nữ nhân, canh giữ ở hắn bên người, vô sở kỵ đạn mà kêu tên của hắn. Lương Thạc, Lương Thạc A. Hoàng đế tắt đèn, lặng lặng ở trong đêm tối ngồi thật lâu thật lâu. chương năm mươi ta muốn tồn tại tái kiến hắn. Tân một ngày, Lâm Hi Hi thức dậy đặc biệt sớm, thiên không lượng, lô thanh liền thật cẩn thận đánh thức nàng. Lâm Hi Hi buồn ngủ còn không có hoàn toàn tan hết, ngồi ở tân niên mới vừa thu năm lễ Tây Dương kính trước. Tinh thần tan rãm mà nhìn chằm chằm trong gương chính mình phát ốc. Lô Thanh vội đến chân đều sắp không dính mặt đất, huân hương, nhiệm giáp, trang điểm bản phát. Được rồi Lô Thanh, đi diện thánh lại không phải đi thân cận, thu thập thành làm như vậy cái gì. Lâm Hi Hi ngăn lại Lô Thanh muốn tiếp tục cho nàng miêu trang tay, họa cái mi, nhấp hạ hồng giấy liền tính. Tiểu thư, Lô Thanh sốt ruột, thanh âm so ngày thường còn muốn ách. Lâm Hi Hi như cũ không giao động, đúng rồi, học đường hôm nay chính thức khai giảng. Tuy rằng không biết sẽ có mấy cái học sinh tới, nhưng cũng phải hảo hảo chuẩn bị. Ta đã cùng Trung Đình nói tốt, hắn là gió mặc gió, mưa mặc mưa nhất định sẽ đi. Nhưng nữ tử học đường chỉ có nam láo sư ở, khó tránh khỏi bị người phê bình, cho nên ngươi mang theo thải nguyệt, thải chi các nàng đúng hạn đi học đường, không đến thời điểm, không được trở về. Chính là tiểu thư ngươi. Trong nhà còn có thu xương, thu ve, hôm nay có các nàng hầu hạ là đủ rồi. Ngươi nên làm gì liền làm gì, làm tốt học đường là ta chính sự. Ta không thể đi, ngươi cần phải muốn giúp ta xem trọng. Lô thanh không lay chuyển được lâm hi hi, chỉ có thể hành lễ đồng ý. Lâm Lão ra hôm nay cũng thức dậy phá lệ sớm, nói chuẩn xác chút, hắn tối hôm qua cơ hồ liền không như thế nào ngủ. Một chút dự triệu đều không có, hoàng đế lại đột nhiên giá lâm bọn họ lâm ra. Từ kinh thành đến nơi này, chẳng sợ không ngủ không nghỉ, toàn bộ hành trình dùng khoái mã lên đường, ít nói cũng muốn hai ngày công phu, cho nên hoàng đế khẳng định không phải lâm thời này lòng tham tới nơi này đi bộ. kia đến tột cùng là vì chuyện gì lâm lão ra cân nhắc cả đêm không có cân nhắc ra tới buổi sáng chiếu gương thái dương tóc bạc tầng sinh nhưng hắn lúc này vô tâm tư quản bạch không tóc bạc mặc chỉnh tê sau hắn trước vội vàng tới tìm lâm hi hi một chuyến xem nàng cũng đã thu thập thỏa đáng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại hút khí tâm vẫn là nôn nóng bất an hôm nay vô luận thánh thượng nói cái gì ngươi đều theo đáp lời ngàn vạn không cần cùng thánh thượng đối nghịch thánh thượng muốn cái gì chúng ta lâm ra đều phối hợp nếu là nói lên ngươi ở trong cung hai cái tỉ tỉ ngươi nhớ lấy không cần nóng vội chưa biết rõ ràng thánh thượng đến tột cùng là thích các nàng vẫn là không mừng các nàng nếu là không mừng cha yên tâm này đó ta minh bạch ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh lâm hi hi vô vỗ lâm Lão ra bả vai nàng vẫn là lần đầu tiên cảm thấy cái này tiện nghi phụ thân nguyên lai cũng không cao lớn hắn có chút chột dạ thoát lực bả vai bị nàng nhẹ nhàng một phách suýt nữa muốn suy sụp lâm hi hi thu tay lại chạm chính Hướng lâm lão ra thi lễ, cha, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Đợi chút hoàng thượng tỉnh, triệu kiến nữ nhi nói chuyện, chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, liền liền đều đã biết. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô ích, cha hôm nay nếu là không có khác can bài, không bằng đi trần phủ tìm trần bá phụ đánh cờ. Thật là hài tử tâm tư. Lâm lão ra chút nào không cảm giác được lâm hi hi an ủi chi ý, ngược lại cảm thấy ngực càng đổ, càng buồn. Đừng nói hoàng đế, chính là giống nhau khách nhân tới trong nhà. Hắn cũng đoạn không có ném xuống khách nhân, chính mình chạy ra đi tìm việc vui đạo lý, húng chi tới chính là này thiên hạ gian tôn quý nhất người. Lâm Hi Hi nhìn ra Lâm lão ra sắc mặt càng kém, chiều Lâm lão ra phía sau người hầu đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ mang Lâm lão ra đi. Còn không có lao đến cái kia trình độ, không cần đỡ. Hắn thở phì phì mà rời đi Lâm Hi Hi sân. Chẳng được bao lâu, Lâm Lị Lị đứng dậy cũng lại đây, nghe nói Lâm Hi Hi lại từ Lâm lão ra nơi đó bị khí sự, hận đến tưởng huy quyền đấm người. Hắn có thể vì lâm ra làm cái gì Nương trên đời thời điểm Mỗi ngày đổi biện pháp đối nương xì hơi Nương sinh bệnh nằm trên giường Hắn chỉ biết thở ngắn thang dài Nương đi rồi Hắn liền ngày ngày vui mừng mà nghỉ ở di nương chỗ đó Ngay cả nương ngày rỗ Hắn đều không bỏ trong lòng Thiếu chút nữa liền cống lễ đều đã quên bãi Lâm Lệ Lệ lại tức lại hận Hồng con mắt, cổ họng phát ngạnh Lời nói đều nói không nên lời Nghe được ngươi như vậy mắng ta thật thư thái a. Lâm hi hi ngửa đầu nhìn bầu trời Khoe miệng dơ lên, người là sống, quy củ là chết, nếu là người khác làm được không đúng, liền tính hắn là trưởng bối, ta đây cũng không thể đem hắn sai, nói thành là đúng. Ở chỗ này nói loại này lời nói, bao nhiêu người sẽ cảm thấy ta là ly kinh phản đạo, mục vô lệ pháp. Nàng nghiêng đi thân, gắt gao nắm lấy lâm lị lị tay, thổn thức, nhưng ngươi biết ta ý tứ, người phải vì chính mình tồn tại. Lâm lị lị ngơ ngẩn, cuối cùng, thật mạnh gật đầu một cái. Ta tối hôm qua mơ thấy lần trước ở hỏa thần miếu nhìn thấy nam nhân. Lâm Hi Hi gián ở lâm lị lị bên ai, lặng lẽ nói. Nàng đêm qua kể lại chuyện cũ chính mình bị bắt cóc cùng sau lại bỏ chạy quá chính khi, cũng không có đề cập tiêu đông cẩn cứu nàng này một chi tiết. Này đều không phải là tiêu đông cẩn yêu cầu, chỉ là Lâm Hi Hi chính mình có tư tâm, tưởng đem này một vụ trở thành là gần bọn họ hai người biết đến bí mật. Thật không chân tướng, ai sẽ thật sự để ý đâu, trừ bỏ nàng cái này đương sự ngoại, Những người khác đã biết cũng bất quá một cọc nghe nói thôi. Nhưng giờ phút này, nàng lập tức liền phải đi gặp người kia người đều sợ hai thiên tử. Tại đây loại khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi nháy mắt, nàng đột nhiên liền nhớ tới tiêu đông cẩn, nỗi lòng tức khắc căn bình. Thật lâu chưa từng có loại này kiên định cảm giác, Thượng một lần có, vẫn là thán cầu còn tại bên người thời điểm. Hắn kêu tiêu đông cẩn, không phải long chu thành người, nhưng ta biết hắn thích nơi này, hắn khẳng định sẽ lại trở về. Ta cùng hắn khẳng định sẽ gặp lại. Lâm Hi Hi nhúng mày, đôi mắt lượng lượng mà cười nói, cho nên ta nhất định đến hảo hảo tồn tại, quyết không thể làm hoàng thượng tùy tiện muốn ta mệnh. Mang theo này cổ quyết tâm, Lâm Hi Hi tỉ mội vẫn luôn chờ đến giữa trưa. Bụng bắt đầu muộn thanh sướng không thành kế, Lâm Hi Hi mới phát giác, vị này hoàng đế thật có thể ngủ. Xem cái dạng này, tất nhiên trong lòng không có gì đại sự đi. Lâm Hi Hi miên man suy nghĩ, rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy lương công công thân ảnh. Đại tiểu thư vẫn luôn chờ hoàng thượng tỉnh đâu. có tâm. Có tâm, Hoàng thượng đêm qua xử lý kinh thành tới mật tin, vội đến trưởng, cho nên thức dậy cũng vãn. Ở bên ngoài thoải mái, Hoàng thượng khó được ra cung một lần, mấy năm nào, cũng liền như vậy một lần. Đại tiểu thư có thể lý giải đi. Đương nhiên đương nhiên, Hoàng thượng vui vẻ liền hảo. Lâm Hi Hi cố tình nhìn thoáng qua ngày, thời gian này cũng nên dùng nữa. Bên trong phủ phòng bếp đã bị nóng quá đồ ăn, trù nghệ tự nhiên là so ra kém trong cung ngự trù, bất quá chuyện thường ngày có chuyện thường ngày đặc sắc. Hoàng thượng ra cung giải sầu, hy vọng điểm này người bình thường ra đơn giản hương vị có thể làm hoàng thượng cảm thấy mới mẻ. Lương công công thấp thấp mà nga một tiếng, ngữ mang nghi hoặc. Hắn cũng không có lập tức rời đi, hơi hơi một bên đầu, phía sau tiểu thái dám liền sẽ ý, vội mang theo sở hữu hạ nhân rút khỏi nhà ở. Cửa phòng giấu lên, lương công công mới dám bằng phẳng nói thẳng, đại tiểu thư đã nghe nói hoàng thượng lần này là ra tới giải sầu. Lâm hi hi không rõ lương công công ý tứ, nghi hoặc mà nhìn hắn, nghĩ thầm. Giải sầu lời này chẳng lẽ không phải hoàng đế tối hôm qua chính mình nói? Lương công công làm như nhớ tới cái gì? Nga, là ngươi tại hậu cung vị kia tỷ tỷ gửi trở về nhà thư. Công công lời này, ta không rõ. Chẳng lẽ ta nơi nào nói sai rồi sao? Không đúng không đúng. Lương công công vẫy vây tay, thở dài, thánh thượng đúng là ra tới giải sầu. Chẳng qua, phù phi nương nương đi về cói tiên tin tức, hoàng thượng mệnh bất luận kẻ nào không được nghị luận, liền hạ táng cũng là lặng lẽ tiến hành. Thánh thượng là luyến tiếp nương nương A. Nghe Lương Công Công nói, Lâm Hi Hi mới biết được, Hoàng đế ăn tết vẫn luôn cùng khắc băng thợ thủ công ở bên nhau. Hắn yêu cầu bọn họ điêu một cái cùng phù phi giống nhau như lúc băng mỹ nhân ra tới. Các thợ thủ công ăn tết đều không thể về nhà, ngày đêm không thôi mà đẩy nhanh tốc độ, nhưng xem như ở mùng một sáng sớm, đem khắc băng mỹ nhân trình tới rồi Hoàng đế trước mặt. Chính là Hoàng đế thấy băng mỹ nhân, lại không cao hứng. Không có khen thưởng cũng không có trừng phạt thợ thủ công, chỉ là thay đổi phục mang lên mấy cái thân tín cùng mật vệ không nói hai lời liền ly cung trong cung sự vụ tạm giao thái tử đại lý một chuyện vẫn là ở hướng đông tới trên xe ngựa viết ra ra thanh thượng triệu kiến ngài đâu bên ngoài truyền đến tiểu thái giám sốt ruột thanh âm lâm hi hi triều lương công công phúc lễ nhất định là hoàng thượng đói bụng công công mau đi vội đi lương công công trí tạ một lưu tiểu thoái bộ nhanh chóng rời đi dùng xong cơm trưa hoàng đế bên kia người tới truyền lời báo cho lâm hi hi hoàng thượng buồn ngủ thói quen ngủ trưa lâm hi hi vui vẻ linh mệnh cũng giải sầu ngủ một giấc hoàng đế tỉnh ở nàng phía trước lại không có sai người đánh thức nàng chờ lâm hi hi vừa rời giường vội vội vàng vàng ra bên ngoài đội khi thế nhưng ở hoa viên nhỏ gặp được hoàng đế hoàng đế khoanh tay mà đứng đang ở ngắm hoa vào đông chỉ có lâm phủ hậu viện này chỗ hoa viên nhỏ còn có thể hoa khai bất bại đủ mọi màu sắc tranh nghiên khoe sắc như là từ nơi nào trộm tới một mảnh cảnh xuân tham kiến hoàng thượng lâm hi hi gót sen tiến lên phóng nhẹ thanh âm hành lễ sợ quá nhiễu hoàng đế nhã hứng không cần giữ lễ tiết hoàng đế chậm rãi quay người lại đánh giá lâm hi hi lâm tiểu thư nhưng nghỉ ngơi tốt đa tạ hoàng thượng quan tâm dân nữ đã nghỉ ngơi thỏa đáng hôm qua bắt cóc ngươi kẻ cắp trâm đã phái người bắt đã trở lại hứa thị phụ nhân đối chính mình sở phạm tội hành thú nhận bộc trực còn cung ra một cái ngưu điền thị nói nàng sở hành vũ thuật đều là ngưu điền thị sở giáo chấm người cha xét ngưu điển thị nghe nói này quả thực cùng lầm tiểu thư kết có cụ hoán liền đem nàng cùng hứa thị cùng giao cho lưu huyện lệnh xử lý nói xong hoàng đế run run áp nhăn ống tay áo, ngươi nhưng vừa lòng lâm hi hi thụ sủng nhược kinh hết thể toàn nghe hoàng thượng an bài yên tâm đi có chấm bày mưu đặc kế lưu huyện lệnh tuyệt không sẽ nhẹ tha kia hai cái sử dụng cấm thuật yêu phụ hoàng đế ngữ khí không nặng lời nói lại nói năng có khí phách lâm hi hi trong lòng nấn ná cấm thuật hai chữ rất là không đế chấm lần này tiến đến Kỳ thật chủ yếu là tưởng ngợi khen ngươi. Năm trước thanh châu nạn hạn hán, tình hình thai nạn nghiêm trọng, mấy chục vạn bá tánh trôi giạt khắp nơi. Chớ biết được là ngươi nghĩ cách đào hải tỉnh, dẫn nước biển, giải kim xa huyện, thậm chí toàn bộ long chu thành tình hình hạn hán. Nguyên nhân chính là có ngươi xuất lực, năm nay thu đông, kinh thành mới không có nên đón trong dự đoán nạn dân triều, các nơi đều còn tính qua cái an ổn năm. Ngươi có công lớn, đương thưởng, nói đi, nghĩ muốn cái gì? Phần 49 lâm hi hi môi nhấp chặt đối trước mắt tình huống không hề ứng đối chi sách lương công công cho rằng nàng là bị thánh thượng long ân kinh chứ cười tiến lên nửa bước hòa giải nói hoàng thượng lâm tiểu thư có lẽ nhất thời không thể tưởng được nói cái gì không bằng nhiều cho nàng chút thời gian làm nàng cẩn thận ngẫm lại đi cũng hảo hoàng đế thực sảng khoái chấm muốn chấm sớm đã tưởng hảo vậy chấm trước nói đi dân nữ chăm chú lắng nghe lâm hi hi lời còn chưa dứt liền nhìn thấy lương công công mang theo một chúng cung nhân lưu lại Đi theo lâm hi hi nha hoàng nơm nớp lo sợ, cũng không dám lại lưu tại đây, hoa viên nhỏ dây lát chỉ còn lại có nàng cùng hoàng đế hai người. Hoàng đế đến tột cùng nghĩ muôn cái gì? Chấm nghe nói ngươi đi qua huyến hải Dược điển. Hoàng đế thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm lâm hi hi, không muốn bỏ lỡ tùy ý chi tiết, chấm tưởng thỉnh ngươi đi điểm kim cắt đi một chuyến, thế chấm cầm lấy chết hồi sinh dược trở về. Chấm muốn phủ phi sống lại. mươi 51 vẫn là giết ta đi. Trên đời thực sự có khởi tử hồi sinh dược sao? Lâm Hi Hi giấu ở ông tay háo trung tay lặng yên không một tiếng động mà nắm chặt. Nàng hẳn là đáp ứng hoàng đế sao? Đáp ứng rồi, liền ý nghĩa thừa nhận nàng có liên lạc điểm kim các biện pháp. Cái này hoàn toàn dựa vào với siêu tự nhiên lực lượng mà tồn tại thần bí tổ chức, ở hoàng đế trong mắt, có thể hay không cùng lãnh thổ một nước nội cấm tà định vu thuật quy về một loại. Mà nàng nếu như không đáp ứng, chỉ bằng hoàng đế xa ở triều đình, lại đối nàng đi qua Huyễn Hải dược điển sự đều rõ ràng điểm này, hoàng đế muốn sát nàng. quả thực dễ như trở bàn tay. Xem ra là không đến tuyển. Lâm Hi Hi giơ tay thi lễ, đang muốn trả lời, chợt thấy tường viện chỗ cao, một cái vĩ nạn thân ảnh thả người nhảy xuống, trước mắt công phu liền đi tới nàng trước mặt, ngăn trở hoàng đế xem nàng tầm mắt. Hoàng đế sống hơn 40 năm, tuy rằng không có ngự giá thân trinh ra qua chiến, nhưng mỗi năm đều an bài săn thú, anh hùng sẽ trở võ tướng đàn anh hội tụ việc trọng đại, này thiên hạ người tài ba, hắn gặp qua không đến 1.000 cũng có trăm. nhưng trước mắt tên này nam tử thân thủ lại là hắn đều vì này kinh ngạc cảm thán khiếp sợ chỉ có ngắn ngủn một cái trước mắt thức mau hoàng đế cảm giác được nguy cơ hắn bên người mang thân vệ tất cả đều là tỉ mỉ chân tuyển ra tới tay sai mặc dù lúc này lương công công dẫn người lui xa hắn bố ở chung quanh thân vệ cũng không có khả năng triệt hạ này nam tử đến tột cùng làm được không kinh động bất luận cái gì thân vệ liền xuất hiện ở trước mặt hắn liền thôi hắn đều đứng như vậy trong chốc lát như thế nào thân vệ nhóm còn đang âm thầm ẩn nút không đúng nhất định là xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ người của hắn đã đều bị người này bắt lấy, thậm chí chém giết? Hoàng đế ánh mắt sắc bén, quanh thân sát ý hôi hổi. Huyễn Hải dược Điền đích sắc bồi dưỡng ngàn vạn loại kỳ thảo dược hoa, cũng có từ số phiến đại lục chúng tuyển ra nhất trát tuyệt dược sư, y y sư, nhưng này đó đều chỉ có thể dùng để cứu vớt người sống. người chết sự không hẳn là tìm điểm kim Cát nên đi tìm Diêm Vương gia. Tiêu Đông cẩn lạnh lạnh nói. Hoàng đế vẫn chưa biểu hiện ra tức giận, chỉ là đôi mắt lại, ngươi là. Tiêu Đông Cẩn, Lâm Hi Hi, nói cụ thể điểm có thể chứ? Hoàng đế cùng Lâm Hi Hi cảm thụ không sai biệt lắm, khỏe miệng không tự chủ được mà chịu chịu. Ngươi nếu không tin ta vừa mới nói, có thể tùy ta cùng đi Huyễn Hải Dược Điền. Ta điểm Kim các sở mướn người cũng không nói dối, nếu không, vi phạm này các quy, bọn họ muốn trả giá tính mạng làm đại giới. Tiêu Đông Cẩn trầm giọng nói, cũng không đợi Hoàng đế tỏ thái độ, bắt được Lâm Hi Hi thủ đoạn, dẫn đường hướng ra ngoài đi. Cũng là tới rồi giờ khắc này. Lâm Hi Hi mới hoàn toàn tỉnh ngộ bọn họ đã ở điểm kim các thời không đường hầm chúng, khó trách hoàng đế bên người người một cái cũng chưa ra tới mạo phao. Hoàng đế không nốc, cũng đại khái minh bạch chính mình đã tới rồi người khác địa bàn. Đi ra lâm phủ trung viện cửa nhỏ, liền thấy phía trước một mảnh nồng đậm xương trắng, che trời, trừ bỏ một cái như ẩn như hiện gạch đá xanh đường nhỏ ngoại, khắc cái gì rốt cuộc nhìn không thấy. Lâm Hi Hi làm điểm kim các lao khách hàng, quen cửa quen mẹo, hơn nữa chủ yếu là người bị tiêu đông cần tún. Không chút suy nghĩ liền thuận Lý Thành Trương mà vượt qua ngạc cửa, đến gần sương trắng trung. Hoàng đế thấy, lại là trong lòng thấp vọng, Lâm Thị. Hắn ra tiếng hô. Tiêu Đông Cẩn nghe thấy này hai chữ, pha cảm thấy không thoải mái. Lâm Thị. Thật không dễ nghe. Lâm Hi Hi nhưng thật ra hồn nhiên chưa giác, nhớ tới chính mình trong lúc vô tình liền đem thiên tử ném ở phía sau, làm hắn đạp chính mình nện bước đi, đông nhiên hàn từ gan biên sinh. Nàng chính mình cũng chưa phát hiện, nàng bất chi bất giác bắt được Tiêu Đông Cẩn bàn tay Nam nhân bàn tay dày rộng, ấm áp, hổ khẩu cùng lòng bàn tay chỗ đều có vết chai dày, xúc cảm thực đặc biệt. Chờ lâm hi hi phát hiện chính mình lỗ mãng động tác nhỏ sau, lập tức muốn rút về tay cũng đã không còn kịp rồi. Tiêu đông cẩn nắm lấy hát tay, xoay người nhìn về phía còn đứng tại chỗ hoàng đế, rất là không kiên nhẫn nói, hôm nay đều không phải là trang trọn, ta thiết trận mở đường, yêu cầu hao phí rất nhiều thể lực, ngươi nếu là lại do dự không quyết, ta liền trước mang hi nhi đi rồi. lâm thị hoàng đế cảm giác cùng tiêu đông cẩn nói không thông ngược lại đem lực chú ý áp ở lâm hi hi trên người ngươi, liền như vậy đi lâm hi hi tưởng xoay người quy quy củ củ mà trả lời cố tình tiêu đông cẩn người này so nàng còn không chú ý lễ pháp quy củ này đó dù cho hoàng đế nhìn bọn hắn chằm chằm khẩn kéo tay xem hắn như cũ chất phác vô sắc dường như nên lôi kéo liền lôi kéo một chút không có muốn buông ra ý tứ lâm hi hi bất đắc dĩ đành phải cố sức xoắn thân mình hơi hơi ngồi xuống thân Cũng coi như là thăm hỏi, hồi hoàng thượng, dân nữ mỗi lần đi điểm kim cắt cũng đều nhất định phải đi qua đường này, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện quá dị tượng, lần này. Bất quá lần này không có lễ sử a, Lâm Hy Hy lặng lẽ liếc xéo Tiêu Đông Cẩn. Tiêu Đông Cẩn đọc minh bạch ánh mắt của nàng, trong lòng cọ mà toát ra một tiểu đoàn ngọn lửa. Lễ sử? Muốn lễ sử làm gì? Bọn họ những cái đó phế vật tất cả đều thêm lên cũng không có hắn này một cái đại đương gia đáng giá. Nghĩ đến này... tiêu đông cẩn xem lâm hi hi ánh mắt liền toàn là bất mãn một đoạn thời gian không nâng đỡ nữ nhân này nàng liền không biết nhìn hàng không ánh mắt ừ tiêu đông cẩn có điểm tưởng buông tay nhưng dư quang chạm đến hoàng đế sáng quắc ánh mắt tức khác lại đem lâm hi hi tay nhỏ chảo đến càng khẩn hoặc là hoàng thượng liền lưu tại nơi này chờ dân nữ đại dân nữ đi huyễn hải dược điển trước tìm hiểu tìm hiểu lâm hi hi sợ hoàng đế xuống đài không được chạy nhanh đệ cây thang mà ở này ngắn ngủ nháy mắt Hoàng đế trong đầu cũng là vạn nghiệm tề phi. Chờ lâm hi hi cho hắn đệ cây thang khi, hắn trong lòng sớm có quyết đoán. Đi thôi. Hoàng đế vững vàng đi tới. Ba người không nói một lời mà xuyên qua xương trắng chi lộ, đi rồi không bao lâu, liền có thể nghe thấy từng trận hương thơm chuyển đến. Dần dần, xương trắng biến đạm, phía trước cảnh tượng từ mơ hồ đến rõ ràng, một chút hiện lên, phóng nhãn nhìn lại, nơi nhìn đến toàn là xanh un tươi tốt dự điển, đường ruộng tung hành, hợp quy tắc lưu loát. mỗi khối điền sở loại dược thực bất đồng cho nên nhan sắc cũng có khác biệt dung thành một mảnh đó là một bức thoải mái nhiều màu mặc họa mỹ đến làm người tiếng lòng rung động tuy là lần thứ hai tái kiến lâm hi hi cũng như cũ cảm thấy này phiến dược điền đẹp không sao tả xiết lần trước tới nàng tâm tình nôn nóng cấp bách mà muốn lấy dược trở về cứu lâm lỵ lỵ cho nên chưa kịp hảo, hảo thưởng phong lộng nguyện lần này không nhàn tình người đổi thành hoàng đế nàng nhưng thật ra có thể hảo hảo một thấy này tùng tùng phương thảo đại đương gia một người bạch tí ghi lễ sử chạy chậm mà đến hắn bên hông dùng chính là đai ngọc siêm y đi thượng còn có vân vân ám hoa từ trang phục tới xem đều không phải là giống nhau tiểu lễ sử người tới thở hưng hộp, lễ tiết thượng lại một chút không dám tỉnh lược chậm trễ đại đừng ra đại phu nhân nơi nơi phái người tìm ngài ngài hắn cực nhanh mà ngắm còn bị tiêu đông cẩn bắt lấy tay lâm hi hi tiếp theo làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến dường như tiếp tục nói đại phu nhân lúc này đang ở cẩm xuyên điện thỉnh ngài qua đi Ta có khách quý muốn chiêu đãi, làm nàng chờ." Tiêu Đông Cẩn lạnh lùng nói. "Nhưng đại phu nhân, nàng hiện tại mới là điểm kim cát chân chính đại đương gia, phải không?" Tiêu Đông Cẩn thanh âm trầm trầm. "Thuộc hạ không dám." Lễ sử sợ tới mức hai đầu gối nhũ ra. Tiêu Đông Cẩn mắt nhìn thẳng, trong mắt chỉ có dược điển kia một đoàn phi dương Trần Vân, đi nói cho đại trưởng lão, nếu hắn vẫn là kiên trì muốn đem Hưu thư áp xuống, ta chờ lát nữa qua đi, liền viết đệ nhị phòng, đệ tam phòng, đệ tứ phòng. Thẳng đến đem nàng hưu mới thôi. Là. Lễ sử lĩnh mệnh tối lui. Dược điên này đầu phụ trách lễ sử chậm gì gì mà tiến đến. Hắn là lâm hi hi gặp qua nhiều như vậy lễ sử chung. Duy nhất một cái dáng người mập ra đến lợi hại. Viên bụng, đầu to, song cằm, dung mạo rất là buồn cười. Béo lễ sử nhìn thấy đại đương gia đích thân tới. Sợ tới mức trong tay hạt dưa rất đầy đất. Hắn xoay người muốn chạy. Chính là đã không còn kịp rồi. Đại. Đại đương gia béo lễ không được đã tiến lên đây hành lễ, nâng lên đôi tay run run rẩy rẩy, phấn bạch thịt run đến thập phần có tiết đấu. Đại đương gia, thuộc hạ hôm nay là thầy trực ban. Sau này không, sẽ không lại tùy ý ra tới đi lại. Thôi, tiêu đông cẩn chỉ chỉ ngoài ruộng sắp chạy gây chân ý rìa sư, đem hắn kêu lên tới, nhanh lên. Là, béo lễ khiến người tuy rằng tròn vo, nhưng làm khởi sự tỉnh tới một chút không hàm hồ, giọng nói còn không có rơi xuống, hắn thân ảnh cũng đã bay nhanh đi rực điển. Hoàng đế ở bên cạnh tĩnh xem lâu ngày, trong lòng nhận định điểm kim các vị này đại đương ra cũng là cái tùy ý tiêu sái, kiệt ngạo không kèm chế được nhân vật, chỉ là, từ vừa mới nghe được đôi câu vài lời, hoàng đế cảm thấy, vị này nhân vật trên người tì vết không khỏi quá dễ dàng bị người lên án. Các hạ nếu đã cưới vợ, làm sao khổ nắm lâm thị như vậy một cái ở tại thâm khuê hoàng hoa khuê nữ không bỏ. Người có lẽ thường cư này, rời xa thế tục quy củ địa phương, có thể tự do tự tại, hành vi phóng đẳng, nhiên. Lâm Thị Lại vẫn là muốn vâng theo lệ pháp giáo lý. Tiêu Đông Cẩn Văn Ti chưa động, thần sắc bình tĩnh, khách nhân tới ta điểm kim các là tới mua đồ vật, vẫn là tới xen vào việc người khác. Hoàng đế cả đời này cơ hồ cũng chưa bị người từ trong lời nói như vậy khẩn đề quá, trong lúc nhất thời thế nhưng không tức giận, ngược lại là cảm thấy mới mẻ, cười khẽ ra tiếng. Các hạ gia sự, ta cũng không để ý, chỉ là làm người từng trải, hảo tâm kiến nghị. Hôn nhân đại sự, liên quan đến hai người. Các hạ trưởng quản này thế nhân hâm mộ tiên cảnh, năng lực phi phạm, đương dùng càng thành thục tâm tính tới sự sự, vì thủ hạ mọi người làm ra gương tốt. Ngươi là người từng trải không giả, nhưng ngươi nhìn đến, chỉ là các ngươi kia phiến trên đại lục, ngươi có được kia phiến thiên ngung nơi mà thôi, giống như hết ngồi đáy giếng. Tiêu đông cẩn lời nói còn chưa nói xong, lòng bàn tay bị người nào đó dùng cứng rắn móng tay chất hạ, phân thần. Lâm hi hi trong lòng thẳng chột dạ. Nàng là có thể lưu tại cái này địa phương vĩnh viễn không quay về sao. Nếu là nàng còn phải trở về, nàng hiện tại nghe tiêu đông cẩn như vậy cười nhạo hoàng đế, quay đầu lại hoàng đế cho rằng mất mặt, thiên tử giận dữ, máu chạy thành sông, nàng chín cái mạng đều không đủ hoàng đế giết. Càng quan trọng là, lâm ra trên giới như vậy nhiều mạng người còn toàn dựa nàng. Tiêu đông cẩn cái gì đều minh bạch, xem lâm hi hi túng thành như vậy, thầm cảm thấy chính mình nhận thức nữ nhân vẫn là bộ dáng cũ, trong lòng lại tìm về điểm cao hứng cảm giác. Với lúc lúc này, béo lễ sử cũng mang theo dược sư cùng phản hồi. Bái kiến đại đương gia. Đại đương gia có việc thỉnh tốc tốc nói. Dược sư quỳ xuống đi tái khởi tới, đều chỉ là chớp mắt công phu sự, nói chuyện cũng mau đến làm người thiếu chút nữa không nghe rõ, hoàng đế xem ngây người. Tiêu đông cẩn đáng thương nhà mình dược sư, đề đề ngự tốc nói, vị khách nhân này tưởng cầu khởi tử hồi sinh dược. Từ đâu ra khởi tử hồi sinh dược? Đại đương gia lại là như thế khó xử tiểu lão, không bằng trực tiếp cấp tiểu lão một đao tới thông khoái. Dược sư liên châu pháo dường như mau ngự muốn chết. Trước 52 nóng hổi mùa đông, nhà mình dược sư chính là cái này tính tình, tiêu đông cẩn lười đến nói hắn, trực tiếp đi xem đại ngụy hoàng đế sắc mặt. Hoàng đế ánh mắt cô đơn, nhưng đồng phát giận. Kỳ thật hắn ở nghe được tiêu đông cẩn nói điểm kim các không có sống lại dược khi, nội tâm cũng đã nhận kết quả này, chẳng qua trong lòng kia một đoàn may mắn chi hỏa bất diệt, hắn liền nương về điểm này không cam lòng, nhân tiện đến giờ kim các loại này không chịu thiên địa trói buộc kỳ diệu nơi tới được thêm kiến thức. Phần 50 Đứng ở hải nhưng xuyên thấu qua thấp bé lưu vân mơ hồ nhìn thấy chủ điện hùng vĩ rộng lớn bất quá điểm kim các chủ điện cùng đại ngụy hoàng đế hoàng cung so sánh với vẫn là kém cỏi không ít xa không bằng hắn tưởng tượng khí phái hoàng đế đảo cũng không thất vọng trái lại đối điểm kim các sinh ra tới vài phần hảo cảm một là bởi vì hắn trong lòng rõ ràng tiêu đông cẩn vừa mới lời nói là lời nói thật hắn tuy rằng là đại ngụy quốc quân nhưng ở điểm kim các các chủ loại này lãnh hội vạn quốc rầm rộ người trong mắt hắn nắm giữ này đó quốc thổ như vậy quốc lực Có lẽ không kịp thực lực trí cường giả một nửa. Không bằng người, chính là không bằng người, không có gì không thể thừa nhận. Đệ nhị là điểm này kim các đều không phải là giống hắn tròn nên vì như vậy, tràn đầy hơi tiền vị, tiêu đông cẩn người này thật sự, các trung sử dụng người nhìn cũng đều tính phải cụ thể, hắn thưởng thức như vậy người cầm quyền. Hôm nay làm phiền các hạ dẫn đường tới đây. Nếu không có ta sở cầu đồ vật, vậy không nhiều lắm quấy dày. Hoàng đế muốn đi, xoay người trước lại không khỏi thâm xem lâm hi hi liếc mắt một cái. Lâm thị nhưng cùng châm cùng trở về. Tiêu Đông Cẩn còn không có tới kịp đơn độc cùng Lâm Hi Hi nói chuyện, thiệt tình không bỏ được phóng nàng đi. Nhưng mới vừa rồi đại ngụy hoàng đế cũng coi như là nhắc nhở hắn, hắn hiện giờ đã có thế thất, ngạnh muốn lưu Lâm Hi Hi ở bên người nàng, chỉ có thể là bạch bạch cho nàng thêm vị khuất. Là hoa dụng công chúa bên kia, xác thật là hắn không có xử lý tốt, các trưởng lão gây ra này đó chuyện phiền thoái, hắn không nghĩ làm Lâm Hi Hi đi theo sốt ruột. Ta trước đưa các ngươi trở về. Tiêu đông cẩn phóng nhẹ lực đạo, nghiêm túc nắm lâm hi hi tay, dẫn bọn hắn trở về đi. Trở về lộ không dài, nhưng tiêu đông cẩn đi được rất chậm. Non nửa nén hương có thể đi xong lộ trình, tiêu đông cẩn đi rồi một nén nhang thời gian. Hảo, trở về đi. Trong miệng hắn nói, trên tay còn không có bông ra. Lâm hi hi có chút xấu hổ buồn bực, sấn hắn chưa chuẩn bị, rút về tay, đi tới hoàng đế bên người. Đại đương Gia còn có chuyện quan trọng trong người, liền đi trước vội đi. Sau này còn gặp lại. nói xong nàng ngược lại nhìn về phía hoàng đế hai người tương xem một cái sóng vai đi trở về tới khi viên môn một trận nhẹ huyên sau hai người về tới nguyên bản hoa viên nhỏ chu vi khôi phục mới mẻ mùi hoa hoàng đế thư khẩu khí dùng đối người nhà nói chuyện ôn lương miệng ngươi nói ngươi lần đầu tiên đi loại địa phương này khi hay không sợ hãi lâm hy hy sợ vỗ hoàng đế mặt mũi vội biên rối nói ân thực khẩn trương thực sợ hãi sợ chính mình đi cũng chưa về càng sợ gặp được người xấu cũng may Bọn họ thật là quy quy củ củ làm buôn bán người, không có khó xử dân nữ. Chính là ta chính mình có điểm nghèo, tùy tiện mua hai dạng đồ vật, liền thiếu hơn trăm nguyệt thạch. Nghĩ đến nguyệt thạch, Lâm Hi Hi lại mạc danh nhớ lại vừa mới tiêu đông cẩn kéo tay nàng một màn. Cùng hắn gặp qua vài mặt, lại là cho tới hôm nay mới biết được, nguyên lai hắn chính là điểm kim các cái kia hôn đã lâu đại đương gia. Đại đương gia đã hôn phối, đại phu nhân lợi hại, nàng cũng coi như thô thô đã linh giáo rồi, nàng không nghĩ phá hư gia đình người khác. Xem ra về sau muốn cùng tiêu đông cẩn nghiêm khắc bảo trì khoảng cách. Hoàng đế từ Lâm Hi Hi không vui trong thần sắc nhìn ra một vài, tò mò hỏi, này đi thông điểm kim các biện pháp, là Lâm thị tổ truyền. Hồi Hoàng thượng, xem như đi vì đem Lâm ra cùng vô thuật như vậy đồ vật quan hệ trích rõ ràng, nàng bổ sung nói, chẳng qua, này giấy thông hành muốn háo người vài thập niên tánh mạng mới có thể đổi đến, đại giới thật sự quá lớn. Liên nay một điều kiện. Hoàng đế rất có hứng thú mà truy vấn. Lâm Hi Hi sử sốt. cẩn thận gật gật đầu giống chấm như vậy vua của một nước tùy tiện sát hai cái thiên lao phạm nhân trăm năm thọ mệnh đều có thể dễ dàng tiến đến xem ra chấm phải được đến thứ này quả thực dễ như trở bàn tay hoàng đế khỏe miệng ngéo một cái nghe vậy lâm hi hi trong lòng tiếng lòng rối loạn nàng không thương tiếc tử tù tánh mạng nhưng nàng sợ vị này vì sống lại trong lòng tình cảm chân thành liền chính mình thiên chi tiêu tử thân phận đều có thể bông, thậm chí nguyện ý lấy tánh mạng mạo hiểm hoàng đế hoa mắt ù thai quá độ Coi rẻ vô tội, đại sát thiên hạ. Nàng đến ngăn lại hoàng đế. Nhưng nàng như thế nào cản đâu. Nàng tay trái phủng một cái lâm ra, tay phải hệ mặt khác đại ngụy bà tánh. Lâm hi hi bùn quỳ xuống, lấy ra chính mình trên người quải bạch ngọc giấy thông hành, dơ lên cao quá mức, hai tay dâng lên. Hoàng thượng, này khối giấy thông hành, ngại ta lâm ra tổ tiên lấy chính mình thọ mệnh sửa đổi, thỉnh hoàng thượng vui lòng nhận cho. Cho chấm. Hoàng đế cúi người, muốn thấy rõ lâm hi hi biểu tình. Chẳng qua nàng ống tay háo hoàn toàn che khuất nàng mặt, hoàng đế không có thể như nguyện, hắn liền đứng thẳng thân mình, lại hỏi, ngươi không lo lắng ngươi mội mội kỳ chứng tay phát. Liên bạch cốt chứng việc đều biết, xem ra hoàng đế nhìn như xa cuối chân trời, trên thực tế đã âm thầm lưu ý các nàng lâm ra lâu ngày. Lâm Hi Hi không kịp nghĩ mà sợ, dân nữ cho rằng, hoàng thượng nếu vì bản thân tư dục mà giết người, tất sẽ rét lệnh từ từ vạn dân tâm. Dân nữ tuy không thể giống nam nhi giống nhau thi đậu công danh, nhập sĩ làm quan. Lại cũng có vì gia quốc, vì xã tắc xuất lực khẩn thiết chi tâm. Hoàng thượng vì quốc gia háo nhiều như vậy tâm thần, nếu là bởi vì này một chuyện mà hao tổn ba tánh kinh yêu, thật sự mất nhiều hơn được. Cho nên, nếu hoàng thượng có muốn lại đi điểm kim các yêu cầu, dùng ta lâm ra tổ tông thiệt hại tánh mạng liền hảo. a, xảo nôn lệnh sắc. Hoàng đế cười như không cười, nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không có trả lời chấm vấn đề. Đồ vật cho chấm, ngươi thân mội tánh mạng làm sao bây giờ? Lâm Hi Hi lúc này muốn nói là chính mình còn có cái bái phòng lệnh, có vẻ nàng tâm cơ thâm, hảo tính kế, thực dễ dàng chiêu hoàng đế chán ghét, con đường này đi không thông. Xe đến trước núi át có đường, xá muội nếu lại vì bệnh ma bối rối, dân nữ tự nhiên một lần nữa vì nàng lại nghi cách. Hoàng thượng vì nước sự làm lụng vất vả, trăm công ngàn việc đã cũng đủ vất vả, dân nữ gia chung này chờ việc nhỏ, liền thỉnh hoàng thượng yên tâm giao cho dân nữ tới xử lý. Dùng một cái muội muội, đổi Lâm gia mấy thế hệ an bình, Lâm thị. Ngươi là như vậy tính toán sao? Hoàng đế nhìn chằm chằm một đóa nửa khai hoa, ánh mắt thâm trầm. Lâm Hi Hi hiện tại hút mỗi một hơi, đều như là trộm tới. Cùng hoàng đế nói chuyện, giống như là lâm vào trọng sương mù núi non trùng điệp mê cung, cũng không biết trước mặt con đường này cuối, đến tột cùng là quang minh trung điểm, vẫn là mai phục yêu ma ngõ cụt. Hoàng thượng, dân nữ gia trung đích xác nhiều thế hệ từ thường, nhưng lấy chính mình thân nhân cánh mạng tới đổi công danh sự tình, lâm ra người làm không được. Dân nữ tưởng sự tình thiện ánh mắt cũng không lâu dài mọi việc chỉ có thể vâng theo nội tâm cường liệt nhất nhất chân thật thanh âm giờ khắc này dân nữ hy vọng thiên hạ vạn dân thiên thu vạn đại mà ca tụng hoàng thượng anh danh cho nên cam tâm tình nguyện hiến vật quý không cầu bất luận cái gì nói tới đây lâm hy hy đột nhiên nhoẹn miệng cười hoàng thượng muốn hỏi dân nữ tưởng cầu cái gì dân nữ làm lâm gia gia chủ tự nhiên là tưởng hộ toàn bộ lâm gia vương ngu hoàng thượng lúc trước khen ngợi dân nữ năm trước chỉ hạn có công hỏi dân nữ muốn loại nào tưởng thưởng dân nữ lúc ấy không đáp là bởi vì chưa nghĩ ra hiện tại dân nữ nghĩ đến thực minh bạch thỉnh thánh thượng hộ ta lâm thị toàn tộc ngươi nhưng thật ra giảo hoạt làm chấm bảo ngươi hạ tộc lại không nói bảo bao lâu như thế nào chấm cả đời này đều phải che chở các ngươi lâm ra mới tính thực tiễn hứa hẹn hoàng đế muộn thanh hử lạnh lâm hi hi cử bạch ngọc giấy thông hành nửa ngày tay đều toan siêm y hạ cơ bắp hơi hơi chịu động nhưng nàng chỉ có thể chịu đựng dân nữ không hiểu quy củ còn thỉnh hoàng thượng tha thứ Được rồi, mau đứng lên đi, đồ vật cũng thu hồi tới. Chờ lát nữa điểm kim các đại đương ra sát cái hồi mã thương, nhìn thấy chấm như thế lăn lộn người, sợ là chấm liền tính ném hắn 100 khối giấy thông hành tạp đến trên người hắn, hắn cũng không thấy đến sẽ cùng chấm làm giao dịch. Hoàng đế tùy tính mà dối người, trên người uy nghiêm khí lưu loát từ từ tan đi, lần này ra cung thu hoạch pha phòng, đến thăm trong truyền thuyết điểm kim các không nói, còn lây dính các ngươi này đó tự do người xuất tính thật. Thật tốt ta! Hoàng đế phát ra từ phế phủ mà cảm khái. Nếu không lo hoàng đế, hắn nhất định quá đến so với bọn hắn càng thêm sung sướng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi ở trong thành sáng lập nữ tử học đường sự, trâm có điều nghe thấy. Thế gian này đối nữ tử yêu cầu thật là hà khắc, ngươi lại cố tình không để bụng, càng muốn cấp nữ tử tranh khẩu khí. Trâm cảm thấy rất có ý tứ. Hoàng đế một lần nữa nhìn về phía lâm hi hi, trong đời này yêu nhất người đã không còn nữa. Đợi khi tìm được càng thêm thích hợp xử lý này giang sơn xã tắc người, chấm liền từ kia địa vị cao thượng lui ra tới, cũng học học các ngươi, tùy tâm mà làm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hoàng đế khích lệ, lâm hi hi kinh vẫn là rất kinh, chưa nói tới hỉ. Cái này mùa đông quá đến cũng thật nóng hổi, động bất động liền ra một thân mánh hãn. Lâm hi hi đứng dậy, thu hảo bạch ngọc giấy thông hành, đối hoàng đế nói lời cảm tạ. tưởng nói chút ca công tụng đức nói, lại sợ hoàn toàn ngược lại, vị này hoàng đế còn tính giảng đạo lý Nàng liền dứt khoát tỉnh này đó nịnh nọt hành động. Hoàng đế tâm sự đã xong, nhớ tới qua đời ái nhân, có chút thương cảm, tưởng một mình lẳng lặng dục làm lâm hi hi lui ra. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, chợt thấy Lương Công Công lánh một người thân tín bước nhanh mà đến. Hoàng thượng! Lương Công Công liếc mắt một cái lâm hi hi, ánh mắt phức tạp, vì thân binh ở lâm phủ, phát hiện triều đình truy nã tội phạm quan trọng. Hoàng đế cũng quét lâm hi hi liếc mắt một cái, phải không? Công Công! nay trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lâm Hi Hi dở khóc dở cười, không hiểu vì cái gì chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, không có hiểu lầm. Tùy lương công công mà đến Huyền sắc kính trang nam tử, lưu có nồng đậm dâu quay nón, hán quỳ một gối xuống đất, cực kỳ kiên định mà nói: Hoàng thượng, thần tiến vào Giang nanh vệ phía trước mấy năm, vẫn luôn ở Mã Linh tham gia quân ngũ, Mã Linh từng phát sinh quá cùng nhau tiêu cục kiếp quan bạc đại án. Cấp đi này phê quan bạc tiêu cục tên là Phong Lôi. này tiêu cục có năm vị danh chấn quê nhà tiêu sư thế nhân xưng bọn họ vì ngũ kim mới vừa sau lại trải qua điều tra phát hiện kiếp quan bạc đúng là này ngũ kim cương mã lĩnh phong lôi tiêu cục trợ tử ở lâm hi hi nghe tới đều thực xa lạ duy độc ngũ kim mới vừa ba chữ như sấm bên thai mai huyện ngũ huynh đệ chưa bao giờ để qua này danh bọn họ ở lâm hi hi trong lòng lại xứng đôi kim cương hai chữ chỉ là không nghĩ tới nàng là ở hôm nay như vậy tình thế hạ lấy này loại phương thức Biết được bọn họ quá vãng trải qua. chương năm mươi ba bỏ tù Một chén trà nhỏ công phu sau. Tạ Nam Phong, Triệu Miêu, hùng lỗi ba người bị bó thượng đôi tay, áp tới rồi hoàng đế trước mặt. Lâm Hi Hi mới vừa dùng năm trước trị hạn công lao, đổi lấy lâm thị toàn tộc hòa bình an bình. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy, mai huyện ngũ huynh đệ liền ở nàng trước mặt rơi xuống khó. Nếu ngươi thật là cái hảo hoàng đế, nên phân biệt đúng sai. Chúng ta sai lầm cùng lâm gia đại tiểu thư không quan hệ. muốn sát muốn xẻo hướng chúng ta huynh đệ tới chính là tạ nam phong cương cổ quỳ gối hoàng đế trước mặt hét lớn lời còn chưa dứt người khác đã bị vị kia vi họ răng nanh vệ một chân đá phiên cả người tài tiến bùi hoa trùng gặm miệng đầy thổ làm cái gì đạp hư hảo hoa hảo cảnh hoàng đế ngó vi thân tín liếc mắt một cái thấy đại ca chịu nhục triệu miêu cùng hùng lỗi quanh thân gân xanh bạo khởi trong cơ thể giận huyết quay cuồng hùng lỗi quỳ hành thay đổi hướng triều lâm hi hi thật mạnh khái cái đầu đại tiểu thư ân Tình, tiếp sau lại báo. Nói xong, hắn cả người giống như mũi tên rời dây cung, chiều hoa viên nhỏ trung thạch điêu vòng bảo hộ đụng phải đi. Ngăn lại, hoàng đế ra lệnh một tiếng, trung quanh thân tín đen nghìn nghịt mà đánh úp lại, ngăn cản Hùng Lôi muốn chết cử chỉ. Lâm Hi Hi nhéo nắm tay, yên lặng ở bên cạnh nhìn, đã sớm lòng nóng như lửa đốt. Nàng không khớp tạ Nam Phong cùng Hùng Lôi ánh mắt, duy nhất có thể trông cậy vào được với, cũng chỉ có gặp chuyện nhất vững vàng Triệu Miêu. Cũng may Triệu Miêu chịu tiếp được nàng chăm chú nhìn. Đại tiểu thư, chúng ta huynh đệ năm người, chưa bao giờ đã làm bất nhân bất nghĩa việc, chưa bao giờ cô phụ quá lớn tiểu thư coi trọng. Hắn nói được thực bình tĩnh, này bình tĩnh lại càng làm cho Lâm Hi Hi khó chịu. Nơi này không phải thẩm phạm nhân địa phương, trước đem ngại phạm áp giải đến huyện Nha đi thôi. Hoàng đế lên tiếng. Vì thân vệ không nói hai lời lập tức động thủ, Lâm Hi Hi có như vậy một khắc nghĩ tới giúp bọn hắn cầu tình, nhưng cuối cùng là diệt này cổ xúc động. Nàng nhìn theo bọn họ bị áp đi, Ngọc Răng cắn chặt. liền hoàng đế nhìn chằm chằm nàng nhìn cả buổi nàng cũng không hề phát hiện liền như vậy tin tưởng bọn họ hoàng đế một mặt run run dày nặng áo choàng một mặt hỏi phần năm 11. dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng dân nữ lại như thế này cho rằng làm hoàng thượng chê cười lâm hi hi sắc mặt thảm đạm lại còn tính lý trí ngươi một khi đã như vậy tin tưởng bọn họ vì sao không hướng chấm cầu tình hoàng thượng đối lâm hi hi càng thêm tò mò lên dân nữ tin tưởng hoàng thượng Ha hoàng đế tự dễ cười, chấm là vì chết đi nữ nhân, liền giang sơn xã tắc đều nhưng vứt bỏ mặc kệ người, Người tin tưởng chấm. Ngươi tin chấm cái gì? Lâm Hi Hi lúc này là thật sự vững vàng, nàng tin tưởng, hoàng đế hồ đồ chỉ là tạm thời, xem đại ngụy quốc có thể như thế hương thịnh, đã nói lên tại thượng vị giả vẫn là có tâm trị quốc. Ngắm lại vừa mới bị tiêu đông cẩn sạc thành như vậy cũng còn có thể chấn định tự giữ hoàng đế, lâm Hi Hi bỗng nhiên không như vậy sợ hắn, nói chuyện cũng thuận khí rất nhiều. dân nữ lần đầu tiên chiêu đãi hoàng thượng tổng cảm thấy ăn ngon uống tốt mà dâng lên có lẽ còn chưa đủ từ đêm qua cho tới hôm nay thấy hoàng thượng phía trước dân nữ vẫn luôn đều suy nghĩ lại vẫn cứ không thể tưởng được thẳng đến vừa mới nghe hoàng thượng nói như vậy dân nữ bỗng nhiên liền minh bạch lâm hi hi thu tay lại chạm chính lui đi nhút nhát một đôi mắt mỉm cười nhìn về phía hoàng đế hoàng thượng muốn khóc liền khóc muốn cười liền cười đi hoàng đế kinh ngạc khóc cười đừng nói hắn là hoàng đế Phạm là thành năm người, cho dù là mới vừa thành niên hài tử, cũng sẽ không ở không quen thuộc người trước mặt dễ dàng rơi lệ. Nhưng xem nàng biểu tình, lại không giống là muốn tắc quái, nàng muốn nói cái gì. Hoàng thượng lần này ra cung, nói là vì giải sầu, chính là tâm tình lại không có chân chính hảo lên. Hoàng thượng mất đi người trong lòng, thương tâm là tự nhiên, ở trong cung, hoàng thượng chịu chói buộc hạn chế, không thể làm chính mình muốn làm sự tình. Nhưng trước mắt hoàng thượng ở dân nữ gia trung, dân nữ trưởng quảng cái này ra, không có như vậy hơn điều khoanh tròn quy củ hoàng thượng nếu như không vui muốn khóc khóc ra tới trong lòng sẽ hảo rất nhiều nói xong lâm hi hi liền cấp hoàng đế đằng khóc địa phương hành lễ cáo lui xoay người phải đi hoàng đế muốn kêu trụ nàng mắng nàng hồ nháo nhưng lại ma xui quỷ khiến mà nhìn theo nàng đi xa hoàng thượng lương công công phụ cận hầu hạ hôm nay sắc thoạt nhìn lại muốn tuyết rơi bên ngoài lãnh hoàng thượng vẫn là tiến đoán các nghỉ ngơi một chút đi ân hoàng đế phụ xuống tay dọc theo đường đi cũng chưa nói một chữ vi thân tín mấy độ tưởng giúp hoàng đế lại hồi ức một chút phong lồi tiêu cục ngũ kim mới vừa kiếp quan bạc một án nhưng mỗi khi mới tiến lên non nửa bước đã bị lương công công chừng mắt nhìn trở về lương công công tốt xấu là đi theo hoàng đế bên người nhiều năm lão nhân đối hoàng đế tâm ý nghiền ngẫm chuẩn xác phỏng chừng lúc này là nhìn ra hoàng đế không có nghe vụ án tâm tư lúc này mới ngăn trở vi thân tín vi thân tín sắc mặt như thiết mà nhịn lặng lẽ lui về chỗ tối lợi mệnh vào phòng Hoàng đế ngồi ở bàn tròn biên, tiếp tục thất thần phát ngốc. Tiểu thái dám đệ nước ấm, Lương công công dùng trong cung mang ra tơi lá trà phao một tiểu chung, trong phòng tức khắc trà hương bốn phía. Hoàng thượng uống khẩu trà nóng, ấm áp thân mình. Hoàng đế buồn ân một tiếng, "Chậm gì gì mà tê, Lương chính a." Lương công công nghe tiếng vội vàng quỳ xuống. Cho chấm đem phủ nhi thích nhất quỳ lộc hương điểm thượng. Hoàng đế đôi mắt rừng ở góc trên đài cao bạch sứ bình hoa, bên trong cắm có mấy chi tân trích hoa mai, tươi đẹp đẹp. Làm hắn liên tưởng khởi hắn phù Nhi tân chức phi vị năm ấy mùa đông. Lúc ấy, nàng trong cung hoa mai cũng là như thế này đẹp. Lương chính, người đi ra ngoài đi, chấm tưởng đơn độc đái trong chốc lát. Lương công công đem sự tình từng điều làm tốt, bước ra lui ra. Hoàng đế chống cằm ý ở bên cạnh bàn, đột nhiên hưởng thụ khởi loại này không có tấu trương cùng chính sự nhiễu tâm nhật tử. Muốn khóc sao? Hắn hỏi chính mình. Khổ sở cố nhiên là khổ sở, rốt cuộc phù Nhi đã cùng hắn thiên nhân vĩnh tuyệt. chính là hoàng đế khóc không được hắn tưởng Phù nhi nếu ở trên trời nhìn hắn khẳng định cũng không hy vọng hắn cái này ở nàng trước mặt uy vũ hảo chút năm nam nhân lập tức khóc đến giống cái chiếu cố không hảo tự mình hải tử phu nhi chẳng có thể chiếu cố hảo tự mình ngươi có thể yên tâm cuối cùng hoàng đế khỏe mắt vẫn là lướt qua một giọt nước mắt một giọt chính hắn cũng chưa nghĩ đến nước mắt trời tối phía trước lâm phủ trên dưới không tiếng động mà bận rộn vì hoàng đế bữa tối buôn trước vội sau nhưng mọi người mới vừa khai cái đầu liền nghe thấy xuyên bố y tiểu thái giám tới truyền lời hoàng thượng nói hôm nay không ở trong phủ dùng nữa lâm lão gia thúc dục lâm hi hi đi quan tâm hoàng đế khi hoàng đế đã mang theo thân vệ tuyển hảo ăn cơm địa phương mà lâm hi hi tâm tư cũng hoàn toàn không ở hoàng đế này đốn cơm triều thượng một canh giờ trước lô thanh cùng hôm nay đi nữ tử học đường tiểu nha đầu nhóm vô cùng lo lắng mà đã trở lại vừa thấy đến lâm hi hi lô thanh liền quỳ xuống đất dập đầu hướng lâm hi hi thỉnh tội không đợi lô thanh mở miệng Lâm Hi Hi đã đoán được trung đình cũng bị quan phủ tóm được đi. Tiểu thư, tạ đại ca bọn họ năm người như vậy chính trực, sao có thể bắt cóc quan bạc đâu? Lô Thanh gấp đến độ sắp khóc ra tới. Lâm Hi Hi cũng như mày, hoàng thượng có tâm tra này có cán tử, có lẽ là chuyện tốt. Chỉ là, ta tưởng trước hết nghe chính bọn họ nói. Còn có Dương Tứ Ca. Lô Thanh chịu quá thương giọng nói, ở nàng khẩn trương thời điểm, rõ ràng bại lộ vấn đề, mất tiếng khó nghe tạp âm quấy nhiễu nàng ngữ thanh. Nhưng ai đều không rảnh lo này đó râu rìa chi tiết. Lâm Hi Hi lắc lắc đầu, kinh thành là Hoàng thượng địa bàn, mà Dương Tứ Ca ly kinh thành như vậy gần. Hoàng thượng tùy tiện một cái khẩu dụ trở về, Dương Tứ Ca liền chắp cánh khó thoát. Bọn họ lúc trước có thể trốn, hiện tại cũng. Lâm Hi Hi nhanh chóng chấp hai hạ mắt, lúc trước bắt bọn họ người là cái gì bản lĩnh, hiện tại muốn bắt bọn họ quy án lại là nhân vật như thế nào. Ta hẳn là không thấy được Dương Tứ Ca. Nàng nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Một phòng nha hoàn gắt gao đổi kịp. Tiểu thư muốn đi đâu? Đi quan phủ. Tiểu thư không thể đi a. Lô Thanh vòng đến Lâm Hi Hi trước mặt, bùng quy xuống, nô tỳ hồi phủ dọc theo đường đi, đều nghe được trong thành ba tánh ở nghị luận tiểu thư ngươi che chở khâm phạm của triều đình. Lâm Hi Hi cười lạnh, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nô tỳ cố ý tìm môn đinh hỏi, bọn họ ba người, lúc ấy là bị từ cửa chính áp đi ra ngoài. Rất nhiều người đều thấy, dấu là dấu không được. Là không nghĩ dấu. Lâm hi hi cố chấp mà sửa đúng Lô Thanh nói, tưởng dấu, hoàng đế ở ta lâm phủ trụ thượng 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có người biết. Không nghĩ dấu. Đó là trước mắt như vậy kết quả. Giọng nói lạc, Lô Thanh còn không có trải vớt rõ ràng, nàng chính mình nhưng thật ra trước cười rộ lên. Ta thật là đã quên thân phận, hắn là hoàng đế, hắn muốn làm gì liền làm gì, ta như thế nào còn chờ đợi hắn không duyên cớ mà giúp ta. Đúng là. Ngoài cửa, Lâm Lệ Lệ dẫn người bước nhanh đi tới, Cho nên ngươi hiện tại vì bọn họ làm không được bất luận cái gì sự tình. Lâm Hi Hi muốn ra ngoài kế hoạch vẫn chưa thay đổi, ta đi huyện nha một chuyến. Treo ở Lâm Thị trên đầu đao mới vừa rời đi một chút, ngươi liền cứ như vậy khẩn cấp đem này mệnh đưa lên đi sao. Lâm Lệ Lệ kích động đến quanh thân run rẩy, thanh giả tự thanh, nếu bọn họ không có làm, Hoàng thượng nhất định sẽ trả bọn họ một cái công đạo. Nếu bọn họ thật sự phạm sai lầm, kia bọn họ cũng lừa gạt ngươi, dựa theo luật pháp, nên đã chịu trừng phạt. liên tính ngươi cầu đến trước mặt hoàng thượng cũng chỉ sẽ được đến cái này đáp án ngươi cần gì phải buôn ba lan lộn quan trọng nhất chính là vạn nhất một cái không cẩn thận xúc hoàng đế nghịch lân lâm hi hi buông lỏng ra niết quyền tay nhợt nhạt cười ta đi huyện nhà chủ yếu không phải vì bọn họ mà là vì chính mình ta muốn đi xem kia hai cái hại ta nữ nhân hiện tại là bộ dáng gì nàng hiện tại nói cái gì lâm lị lị đều không tin lâm lị lị duỗi bình hai tay biết rõ ngăn không được Lại vẫn là muốn ngăn cản Lâm Hi Hi này nhất thời nửa khác. Ngươi hiện tại đi, chính là không tin Hoàng thượng, cho bực Hoàng thượng, quay đầu lại liền chính ngươi đều giữ không nổi, gì nói cứu bọn họ. Lâm Lệ Lệ gấp giọng khuyên bảo. Nàng đương nhiên biết Lâm Hi Hi cùng Mai huyện vô huynh đệ giao tình không cạn. Lúc trước, nếu không phải bọn họ đột nhiên xuất hiện, vì đào Hải tỉnh một chuyện hiến lực, Hải tỉnh vãn một ngày đào thành, Kim Sa huyện liền sẽ chết càng nhiều người. Hơn nữa, bọn họ cho nàng cũng đủ nhiều tín nhiệm Chẳng sợ độc trùng sự kiện nhau đến ồn ào huyên áo, bọn họ cũng như cũ đúng hạn bắt đầu làm việc, cần cù chăm chỉ, chưa từng câu ván hận, cũng không có quá lưu ý. Nói cách khác, Lâm Hi Hi, thậm chí Lâm gia có thể được đến Hoàng đế thưởng, cùng Mai huyện vô minh đệ trả giá có chặt chẽ liên hệ. Nếu nhìn bọn họ xảy ra chuyện lại buông tay mặc kệ, kia thật liền thành qua cầu rút ván lương bạc tiểu nhân, nàng Lâm Lỵ lỵ không phải loại người này, nàng cũng không nghĩ làm Lâm Hi Hi bối này chờ đều danh. Chỉ là... Án tử đệ trình tới rồi hoàng đế trước mặt, ở quân uy dưới, đi một bước nhỏ đều cân nhắc luôn mãi, tiểu tâm cẩn thận, quyết không thể khí phách mà làm, xúc động hành sự. Cho nên, ở Lâm Lệ Lệ xem ra, việc cấp bách chính là ngăn lại Lâm Hi Hi. Đáng tiếc nàng quyết định muốn đi làm sự, nàng liền nhất định đến đi làm. Lâm gia xe ngựa lộc cộc ngừng ở huyện Nha Đại Lao ngoại, Lô Thanh cấp thủ vệ đại bạc, đi rồi thăm tù lưu trình, Lâm Hi Hi rốt cuộc tiến vào nhà giam. Mùa đông Đại Lao lạnh băng âm trầm, toan hủ hương vị ập vào trước mặt. Chỗ tối có lao thử dịu rít trước mắt tiêu điều thê lương, lệnh người e ngại. Lô Thanh Quảng Nha Dịch mua hai ngọn đèn lồng, còn là cảm thấy không đủ lượng, lại thêm bạc, bỏ thêm một chản. Đi ở đằng trước Nha Dịch lười biếng mà dẫn đường, dâm đến tù phạm nhóm loạn ném cơm thừa, không khách khí mà một chân đá xa. Nếu không phải Lâm Hi Hi đã sớm thấy rõ đó là nửa cái bánh một bắp, không chừng sẽ cho rằng hắn đá đi chính là một cục đá. Nghe được động tĩnh, súp ở góc tường nỗ lực duy trì nhiệt độ cơ thể tù phạm nhóm tinh thần vô dụng mà dương mắt chiều lối đi nhỏ ngó thượng hai mắt, con ngươi sớm đã đã không có sinh hy vọng. Uy Điền thị, nha dịch ở một cái cửa lao trước dừng lại, dùng vỏ kiếm gõ gõ bên cạnh tường đá, đã chết không có. có người tới xem ngươi. tất nhất, ai sẽ đến nhà giam loại địa phương này dính đen đuổi. Điền mỹ chịu đựng cả người nhức mỏi, miễn cưỡng xoay chuyển cổ. đại nàng thấy rõ người tới, thấy nàng lăn mặc lửa đỏ hoa mai văn áo choàng, áo choàng bên trên còn có một vòng đồ tế nhẫn ấm áp hồ li mau. nàng tựa như kiểu thiên hạ phàm thiên nữ mà nàng tựa như này nhà giam chung mắt phóng lục quang lao thử giống nhau dơ bẩn xấu xa thanh tưởi bất kham vì cái gì điền mỹ run rẩy đến lợi hại nàng cuộn tròn ở tràn đầy hủ bại hương vị tù sổ biên dùng cái chán đâm tường một chút một chút đâm tường người rõ ràng có như vậy nhiều vì cái gì còn muốn tới đoạt ta người đang chết người đang chết trong phòng giam quanh quẩn điền mỹ quỷ mị thanh âm tửa cười tửa khóc lâm hi hi không nói một lời Nhìn thấy như vậy kết cục thê thảm Điền Mỹ, nàng nội tâm cũng không quá lớn dao động. Điền Mỹ buồn có thể sống được có tư có vị, hôm nay kết cục tất cả đều là nàng chính mình gieo gió gật bão, lâm hi hi có thể nói một chút vội cũng chưa rút. Hôm nay đột nhiên nghĩ đến nhìn xem nàng, cũng coi như là nhắc nhở chính mình, sống muốn sống được thanh tỉnh, không thể bị bản thân tư dục che giấu hai mắt, làm ra sai sự. Điền Mỹ còn còn kéo dài hơi tàn, mà Điền Mỹ giao nhỏ, hứa liên lương, đã sớm ở quan tiến thiên lao đêm đó. Liền kinh không được chính mình nội tâm hoàng khủng, một đầu đâm chết. Nàng này muốn chết phương pháp vĩnh viễn không có sai biệt, lâm hi hi căn bản không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ nữ giam ra tới, lô thanh tiểu tâm quan sát đến nhà mình tiểu thư phản ứng, không xác định nàng rốt cuộc muốn hay không qua bên kia thăm. Chờ một lát, mới nghe được lâm hi hi cấp ra lời chắc chắn. Đem chúng ta mang đến tiền đều phân phát cho bọn nha dịch, chuẩn bị hảo, có thể làm cho bọn họ bốn cái có thể thiếu chịu điểm tội, liền ít đi chịu điểm đi. là tiểu thư Lô Thanh ở bên trong đội, Lâm Hi Hi chịu không nổi nhà giam khí vị, đi trước đi ra. Vào đông, trời tối đến sớm, mọi nơi trông đèn, Lâm Hi Hi nhìn trói lọi màu vàng, lại cảm thấy từng đợt lánh. Phía trước trong bóng đêm đi ra một cái quen thuộc bóng người, Lâm Hi Hi thất thần, không có cẩn thận đi phân biệt. Phần 52 Lâm Tiểu thư. Nhưng đối phương Thanh Âm vang lên, nàng liền nhận ra đối phương thân phận. Lâm Hi Hi ánh mắt nháy mắt lạnh bảy phần. chương 54 luôn có nam nhân muốn kiếp nàng. Lưu Trung Thành dẫn theo một trận sáng trưng đèn lồng đến gần, cam vàng chiếu sáng thanh lâm Hi Hi tầm mắt, nàng nhìn nam tử xanh đen sắc thân ảnh, chỉ cảm thấy như vậy đẹp quần áo mùa đông mặc ở trên người hắn thật là đạp hư lãng phí. Bóng đêm mông lung, Lưu Trung Thành không có thấy rõ đối diện nữ tử ánh mắt, một lòng một dạ mà tiếp tục xung xoe. Đây là vừa mới thiêu nhiệt lò sưởi tay, cho ngươi thay. Xem Lưu Trung Thành rũi tay lại đây, Lâm Hi Hi nhạy bén mà lui về phía sau nửa bước, ta không lạnh, đồ vật công tử chính mình lưu lại đi. Nàng sẽ hoan hắn, tranh né hắn, không tiếp thu hắn hảo ý, này đó Lưu Trung Thành tới phía trước tất cả đều đoán trước tới rồi. Chính là bởi vì đã từng để ý quá, cho nên mới sinh ra hoán đi. Nghĩ vậy một chút, Lưu Trung Thành trong lòng liền nhiều vài phần tự tin. Lâm Hi Hi tất nhiên là không rõ ràng lắm hắn cái gì ý tưởng, nàng chỉ biết, Lưu Trung Thành càng là như vậy ân cần, nàng liền càng cảm thấy phản cảm. Đã từng hắn vì điền Mỹ tới tìm nàng thảo muốn một cái công đạo tình cảnh, còn rõ ràng trước mắt, trước mắt, Hắn ngày xưa bảo hộ ái nhân liền ở nàng phía sau này đổ tường đá bên trong, hắn lại tại đây thâm cửa lao khẩu, dây dưa thượng nàng. nay quên đến thật là nhanh. Lâm Hi Hi cảm thấy, nếu là Lưu Trung Thành hôm nay không như vậy tới vừa ra, về sau đại gia bình bình đạm đạm, quan dân hữu hảo, nàng có lẽ còn có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái. Nhưng ở biết rõ hắn là vì nào đó ích lợi mà tiếp cận nàng tiền đề hạ, lại xem hắn làm ra này phó thâm tình chân thành tư thái. Lâm Hi Hi chỉ còn lại có ghê tởm này một loại cảm giác. Ta không lệnh, Lưu công tử vẫn là đem này phân tâm ý để lại cho có yêu cầu người đi. Lâm Hi Hi nói xong, cố tình chiều đại lao phương hướng nhìn thoáng qua. Lưu Trung Thành trên mặt chịu chịu, cũng may ánh sáng không rõ, cũng không ai thấy rõ hắn giờ khắc này xấu hổ. Lô Thanh kia đầu làm tốt sự trở về phục mệnh, nhìn thấy Lưu Trung Thành, lập tức tiến đến ngăn cách nhà mình tiểu thư cùng huyện lệnh gia công tử. Lưu Trung Thành rõ ràng nhìn ra Lâm ra trên dưới kiêng rẻ. lại càng muốn làm bộ cái gì cũng đều không hiểu hắn hơi hơi nghiêng đầu chính mình mang tùy tùng kể hết lui ra nhưng lâm hi hi bên này mấy cái nha hoàn lại một cái bất động lưu trung thành cũng không miễn cưỡng các nàng dù sao lâm phủ nội có quan trọng khách quý buông xuống sự tình nói vậy bên trong phủ mỗi người đều biết đã nhiều ngày hoàng thượng ở tại các ngươi chỗ đó nhất định làm ngươi thực khẩn trương đi kỳ thật không cần sợ hoàng thượng ăn nghỉ trong cung sơn chân hải vị ngẫu nhiên tới dân gian chính là vì thể hội dân gian việc nhà hương vị nhìn xem các nơi phong thổ ngươi chỉ lo làm chính mình sự liền hảo bên người hoàng thượng có rất nhiều người chiếu cố ngươi nhẹ nhàng hoàng thượng cũng liền sẽ không cảm thấy chính mình là gánh nặng khách và chủ tận hoan như vậy mới hảo đa tạ lưu công tử thay ta nhọc lòng bất quá thật sự không cần phải lâm hi hi ngước mắt nghiêm mặt nói lòng ta đã hướng vào người lưu công tử lại tiến lên trước một bước ta đều lo lắng hắn sẽ trong lòng không thoải mái lưu trung thành bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống bị người phiến một cái tắt dường như Mặt vô cùng đau đớn. Nàng có ý chung nhân. Hắn như thế nào không biết gì. Nhà ai công tử. Phóng nhãn này kim sa huyện, còn có nhà ai so với hắn càng xứng đôi nàng. Ở hắn thất thần khi, Lâm Hi Hi đã dẫn người đi xa. Đông đưa ánh quang bên trong, Lưu Trung Thành hơi hơi híp híp mắt. Có người trong lòng. Thì tính sao? Ai có thể ngăn cản được trụ thánh chỉ sao? Hồi trình trên đường, Lâm Hi Hi đói đảo không đói bụng, An Lô Thanh bị ở trên xe mấy khối điểm tâm, tiểu ngủ mở giấc. lô thanh bị xe ngựa điên đến cũng hiện lên buồn ngủ nàng ngạnh véo đùi vài cái mới nhưng tính không có ngủ xe ngựa chạy thật lâu lô thanh bấm đốt ngón tay thời gian hẳn là đã sớm tới rồi nhưng xe ngựa còn ở bay nhanh lô thanh nhiều tồn cái tâm nhãn cẩn thận nghe xe ngựa bánh xe chạy ra thanh âm không dự đoán được quả thực phát hiện không đúng a bắc lô thanh kêu xa phu tên nhưng ngoài xe không người trả lời lô thanh phát hiện không ổn vội vàng diêu tỉnh lâm hi hi tiểu thư không hảo chúng ta xe tựa hồ bị người bắt cóc lại tới lâm hi hi lắc lắc ngủ đến hôn mê đầu nhanh chóng đánh lên màn xe vừa thấy ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh không có ánh đèn nhìn dáng vẻ đã ra khỏi thành người nào lâm hi hi nắm chặt trong tay bạc vòng trong lòng tính toán thế nào dưới tình huống nàng mới có 10 phần nắm chắc lạc chết hiện tại đánh xe người này nhưng xe ngựa thực mau ngừng lại thực xin lỗi tiểu thư dương bình khôn thanh âm từ cửa xe bản ngoại chuyện tới lâm hi hi cùng lô thanh đều là cả kinh như thế nào là ngươi? Lâm Hi Hi mở cửa xe, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Dương Bình Khôn từ trước đầu nhảy xuống, ở trên đường nhỏ quỳ một gối, đầy mặt thấy nấy, tiểu thư, ta vô tình bắt có ngươi, chỉ là... chỉ là ngươi lúc này bị triều đình truy nã, không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể lấy như vậy phương thức cùng ta thấy mặt. Lâm Hi Hi tiếp theo hắn chưa nói xong nói đi xuống, xá xác tiệm lui. Dương Bình Khôn ngực sóng nhiệt cuộn cuộn, chính là nghĩ đến lúc này đang bị nhốt ở Đại Lao Trung Huynh đệ mấy cái. Hán tâm lại lập tức lạnh xuống dưới. Tiểu thư, chúng ta không có kiếp quan bạc. Kia đều là cẩu quan vu hãm chúng ta. Năm đó bạc, rõ ràng tất cả đều là bị bọn họ mỗi lốt. Chúng ta toàn bộ phong lôi tiêu cục đều là bọn họ trong kế hoạch một viên quân cờ thôi. Nam nhân thanh âm ở đồng ban đêm như sấm bên hai, chấn đắc đạo bền khô trên cây lá cây đánh run nhi rơi xuống vài miếng. Tiểu thư, ta biết, y ta vài vị ca ca cùng lão ngũ tính tỉnh, bọn họ đều không thể đối với ngươi nói nói như vậy. Nhưng chúng ta thật sự không có đã làm này chờ đại nghịch bất đạo việc. Chúng ta nghèo, nhưng chúng ta có cốt khí. Không có tiền, cho nên chúng ta nỗ lực vật tiêu. Gió mặc gió, mưa mặc mưa không chối từ lao khổ, chúng ta đi tránh. kia một năm quan bạc, chúng ta đã sớm biết là vì năm ấy thống trị nạn sâu bệnh, cứu tế nạn dân dùng, chúng ta cũng là nghèo khổ ba cánh xuất hơn Chúng ta sao có thể đi đoạt lấy này đó cứu mạng tiền bạc. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng thanh lành ánh trăng chiếu dọi xuống. lâm Hi Hi rõ ràng nhìn thấy dương bình khôn trong mắt chứa đầy trong suốt nhiệt năng chúng ta trốn vào trong núi không phải vì trốn tránh chịu tội mà là căn bản không nghĩ chịu đựng này có lẽ có ủy khuất không nghĩ thế những cái đó chân chính nuốt tiền tài cẩu quan bối hạ này khẩu hát qua mấy năm nay chúng ta cũng ở nỗ lực tìm kiếm manh mối chính là hạ khi thai nạn làm chúng ta bất đắc dĩ rời đi mai huyện lúc ấy chịu đại hạn ảnh hưởng trong núi đầu suối nước khô cạn trong sơn động có dấu một hồ bích hồ cũng khô đến tích thủy không dư thừa Bọn họ đánh không đến con ngồi, ăn chuột đồng, cây cỏ nhai qua một đoạn nhật tử, nhưng các Minh đệ lần lượt sinh bệnh, tạ Nam Phong bất đắc dĩ mới lánh đại ra xuống núi. Bọn họ biết, một chút sơn, bọn họ trên người lưng đeo ngày xưa cũ nợ liền có khả năng tùy thời bị người bóc ra tới, bọn họ không nghĩ liền giải oan bản lĩnh không tránh đến, liền đóng.